Sơn giã nhàn vân ba chương 12 tiểu bạch vương chi miệt thị tựa như ngày hôm qua vị Nga thôn dũng sĩ bị trong nước quái vật kéo xuống nước. Nga thôn cư dân không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hôm nay vân bất lưu xử lý cái này Nga thôn một phương bá chủ. Cũng không dẫn tới cái gì bạo động. Nga thôn các cư dân. Vẫn là nên làm gì còn làm sao tắm rửa tắm rửa. Săn mồi săn mồi. Ấp trứng Ấp trứng. Đứng gác đứng gác Tìm phối ngấu tìm phối ngấu Chơi đùa chơi đùa Không có ai sẽ đi chú ý một cái chết mất Nga thôn trước bá chủ Tại một trận Nga Nga Nga tiếng kêu gọi bên trong Vân bất lưu mang theo bị lột ra đại ngỗng cùng cái kia thân ngỗng ra lông Trở lại hang núi kia trước Hắn đem một cây một côn cắm vào trong đất Dùng thảo đằng chói chặt cự ngỗng cái cổ Sau đó cột vào một côn đỉnh đầu Huyền không treo, tiếp theo tại bên cạnh phát lên một đống lửa, sau đó điều chỉnh phía dưới toàn bộ ngỗng góc độ. Cam đoan có thể chịu đến hỏa diễm đồ nướng sau đó. Hắn mới đưa tấm kia bị hắn xé thành có chút phá, đặc biệt là cánh cái kia địa phương phá đến kịch liệt ngỗng ra. Phóng tới quỷ khô bên trên phơi, cũng đem mang huyết bên kia lật lên. Trương này ngỗng ra đến giữ lại ít nhất những cái kia lông ngỗng có thể dùng tới giữ ấm. Hắn không biết mình còn muốn bị vây ở trong núi lớn này bao lâu. Cho nên, những vật này cũng coi là lo trước khỏi họ đi hắn đi về phía sơn động Canh giữ ở cửa động tiểu bạch xà gặp hắn quay lại. Chủ động lui hướng một bên. Vân bất lưu nhìn nó một chút. Bò vào trong động Tại giường đất bên trên cầm lấy cái kia phá bồn gốm. Đi tới bên hồ, múc một chậu nước, mang về sơn đồng trước, đặt ở tối hôm qua nấu nước dùng lò đất bên trên. Sau đó dùng lợn rừng răng nanh cạo xuống mấy khối thịt ngỗng bỏ vào bồn gốm, chuẩn bị nấu một bồn canh thịt. Kết quả tùy tiện gặp cái kia tiểu bạch xà bò đến bên cạnh hắn cách đó không xa, nhìn chầm chầm đại ngỗng tây tê kêu to. Hắn mắt nhìn tiểu bạch xà, dùng lợn rừng răng nhanh cạo xuống một tia thịt ngỗng. phóng tới một tấm sạch sẽ trên lá cây. Tiểu gia hỏa, ngươi đã cứng rắn muốn đi theo ta. Vậy sau này liền bảo ngươi tiểu Bạch đi tiểu Bạch xài nhìn xem hắn. Méo một chút cái đầu nhỏ, sau đó bơi tới, cắn về phía những cái kia thịt ngỗng, nhìn xem tiểu gia hỏa cố này cơ linh kình vân bất lưu một bên thổi mạnh thịt ngỗng, một bên cười. Nếu như đây là một cái huyền huyến hoạt tiên hiệp bản sở môn thế giới Toàn thế giới mọi người đều đang quan sát chúng ta trực tiếp biểu diễn Ngươi nói Sẽ có hay không có người hy vọng tương lai ngươi thật biến thành cái kia tiểu bạch Sau đó hơn một ngàn năm sau lại để báo đáp ta đây đồ đần. Nghe hiểu được ta đang nói cái gì sao ha <cười> ha Vân bất lưu cảm thấy nó là nghe không hiểu Toàn bộ vũ trụ đều đang nói tiếng Trung Quốc Đây bất quá là một câu nhà rãnh mà thôi. Bất quá hắn cảm thấy đầu này tiểu bạch xà rất thông minh, phảng phất có thể giải đọc hắn cảm xúc. Cho nên hắn đang cười gọi nó đồ đần thời điểm, nó cũng không có gì phản ứng. Song khi hắn nhìn không được dùng xem thường ngữ khí lại kêu nó một câu ngu xuẩn lúc, nó quả nhiên liền bảo tạc, trên cổ vảy xừ nhau nhau dựng thẳng lên, hướng hắn lộ ra răng nanh. tốt a tốt a ngươi là tiểu khả ái, không phải là ngu xuẩn, ăn ngươi thịt đi hắn trấn an nó một chút, quả nhiên, nó liền cùng tiểu hài, rất nhanh liền thu hồi vảy sự ăn hết có mấy lượng thịt ngỗng sau đó, nó liền đã no đầy đủ, chậm rãi du đãng về sơn động chỗ cửa hang, lần thứ hai bàn thân ở cái kia, nhàn nhạt nhìn qua phía trước ngẩn người, nhìn thấy nó bộ dáng này, Vân Bất Lưu nghĩ nghĩ. Dùng lợn rừng răng nhanh tại ngỗng trên đùi cạo xuống sắp tới một cân thịt ngỗng, Dùng lá cây bao lấy. Lại dùng thảo đằng trói lại. Cầm tới trong đồng treo lên. Làm xong những thứ này, Vân Bất Lưu mới đi đến lò đất bên cạnh cho lò đất nhóm lửa. Chờ lửa phát lên sau đó, hắn mới bỏ đi áo, xem xét trên người mình thương thế. Trước đó cùng Nga thôn Tiểu Bá Vương làm một không. Trên người hắn nhiều chỗ xuất hiện vết máu. Hiện tại những thứ này vết máu đã biến thành từng khối tím xanh. Có thể thấy được vị kia Nga thôn tiểu bá vương thực lực xác thực cao minh. Hắn tế sổ hạ. Trên đùi có hai nơi. Phần bụng có ba khu. Cánh tay bốn phía. Còn tốt bảo hộ năng lực. Trọng yếu bộ vị không có bị thương tổn. Nếu không có thể thật muốn nửa cách mạng nhỏ. Cha xét một phen. Phát hiện không có vấn đề quá lớn sau đó, hắn mới dùng một căn khác lợn rừng răng sói trên mặt đất cắt cỏ. Hắn chuẩn bị phơi điểm cỏ khô. Ban đêm trải tại giường đất bên trên. Tối hôm qua mặc dù ngủ được rất an tâm, nhưng kỳ thật giường đất vẫn còn có chút lạnh chút. Còn như độ cứng. Ngược lại là còn tốt. Bởi vì giường đất bên trên có một tầng tinh tế cát đất. Đây là hắn cố ý dùng lợn rừng răng nanh gầy ra tới. Ngay tại hắn cầm lợn rừng răng sói cắt cỏ thời điểm. Phát hiện cái này đất hoang bên trong. Thế mà còn có không ít hắn nhận biết sao dại. Bộ công anh liền không nói. Hắn thế mà nhìn thấy không ít có thể dùng tới đuổi con mối dùng lá ngải cứu Có thể dùng tới dùng ăn tỏi núi. Còn có sao đắng. Những ngày này đi ngủ. Hắn bị con mối cắn số lần cũng không tính ít. Cũng may những thứ này con mối độc tố cũng không lớn. Không có mang đến cho hắn tật bệnh gì. Còn như những cái kia có thể ăn rau dại. Tỏi nối hắn trước kia liền nếm qua. Vật kia thông khí. Ăn nhiều dễ dàng đánh sắm Rau đắng là hắn thích nhất rau dại một trong. Không qua dùng nước nấu thời điểm. Hương vị kia cùng chân thúi nhà hương vị. Gọi là một cái chua thoải mái. Nước sôi đun sôi sau đó. Dùng nước lạnh ngâm. Sau đó bất luận là nắm đi xào. Vẫn là dùng để nấu nước cháo. Lại hoặc là nấu canh thịt, Đều là một phần hiếm thấy mỹ vị. Chính vì hắn nhận biết sau giải ít cho nên vậy liền càng khó hơn. Vì phần này hiếm thấy mỹ vị, hắn nguyện ý tại cách này nhiều chỗ ở vài ngày. Cho dù trong hồ có không biết nguy hiểm. Thế nhưng hắn tin tưởng. Chỉ cần ban đêm không tới gần tòa hồ lớn kia mà nói Coi như trong hồ có quái vật Cũng sẽ không bò đến có lửa địa phương tới Trừ phi cái kia không biết quái vật thông minh đến có thể thổi tắt đống lửa Sau đó lại vào đồng ăn hết hắn Bất quá hắn cảm thấy khả năng này không lớn Rốt cuộc trong hồ không hề thiếu đồ ăn Muốn ăn được dạng này mỹ thực Hắn cần nung vài cái bồn gốm Thế là hắn lại nhiều cắt một đống cỏ xanh Một bộ phận bày tại trên đồng cỏ phơi một bộ phận tắc thì bị hắn ôm trở về Sơn động chảy trên mặt đất hắn tại bụi cỏ này bên trong tìm không ít lá ngải cứu rau đắng cùng tỏi núi lá ngải cứu trước để qua một bên phơi ban đêm liền có thể lấy ra dùng tỏi núi ít rau đắng khá nhiều có một bó nhỏ tỏi núi đun sôi sau đó liền có thể ăn hết đáng tiếc không có đường cùng muối hoạt sấm Nếu không chỉ cần thoáng ướp gia vị một chút Chính là một phần vô cùng tốt sau trộn mỹ vị Hướng đống lửa trải cùng lò đất bên trong thêm chút sai Sau đó hắn cầm lên một cây côn hướng rừng trúc đi đến Trong rừng trúc có bùn đất Bùn đất chính là rất tốt chế gốm đất sét. Có trước đó luyện chế cái kia bồn gốm kinh nghiệm Vân bất lưu quyết định mở làm Bồn gốm bình gốm vật này đến lúc đó coi như rời đi nơi này hắn cũng có thể lắp đặt mang đi thậm chí hắn còn có thể chế tác cái thổ một than bùn nhỏ lô đốt chút than đưa đến bè trúc bên trên đến lúc đó tại bè trúc bên trên cũng không cần lo lắng không có nước sôi uống uống nước lá mặc dù có thể giải khát nhưng hắn lo lắng nước lá uống nhiều quá sinh bệnh không điều kiện thời điểm có thể nhịn nhẫn có thể một khi có điều kiện tốt nhất là uống nước sôi Tại cách này hoang sơn giá địa, nếu là bị bệnh, vậy rất có thể liền một mệnh ô hô. Đương nhiên, mấu chốt là sườn núi phía sau có thể đi qua, mà lại có thể đem bè trúc cùng một chỗ dẫn đi. Đi tới rừng trúc bên cạnh. Hắn tìm khối bình địa. Dùng lợn rừng răng nanh đào mở trên mặt đất dính lấy lá một bùn nhão. Sau đó đào ra phía dưới sạch sẽ bùn đất khối. Kết quả đào lấy đào lấy. hắn hai con ngươi tùy tiện không khỏi bị bên cạnh cách đó không xa một vệt lục sắc hấp dẫn qua hắn sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại bởi vì kia là một cây hoang dại gừng hắn đi tới hướng gốc kia hoang dại gừng gốc dễ đào không bao lâu hắn tùy tiện tại gốc này thực vật xanh phía dưới đào được một khối hoang dại gừng hắn hưng phấn mà cầm hoang dại gừng chạy đến bên hồ rửa giấy sạc sẽ sau đó Liền chạy về trước sơn động Trước sơn động lò đất bên trên Cái kia bồn đất bên trong canh thịt đã bắt đầu bốc hơi nóng Hắn bẻ một khối nhỏ hoang dại gừng Dùng chìa khóa đao răng cưa nhỏ cắt vài cái Ném vào bồn đất canh thịt bên trong Sau đó lại đi lò đất bên trong thêm chút củi lửa Nhìn ra ngoài một hồi sau đó Mới đứng dậy trở lại rừng chút bên cạnh Tiếp tục đào bùn đào một phen sau đó Hắn tìm khỏa bên trong mang theo thủy trúc tử. Dùng lợn rừng răng nhanh hướng cây trúc bên trên đâm một cái. Đem cây trúc bên trong nước chọc ra. Mượn nước đơn giản sắp tán mở bùn đất cùng thành đống. Không bao lâu. Hắn tùy tiện ôm một đoàn bùn đất hình tròn đi tới bên hồ. Lần thứ hai đem bùn đất dùng nước hồ cùng đều đều. Để cạnh nhau tại cỏ xanh bên trên xoa nắng. Để cho cái này bùn đất lại thêm có tính dai một ít. Chờ hắn khiêng một đoàn bùn đất đi về phía Sơn Đồng Phương hướng lúc Tùy Tiện nghe được một trận Nga Nga Nga tiếng kêu gọi. Hắn theo thanh âm nhìn sang. Tùy Tiện nhìn thấy một cách Nga thôn dũng sĩ mở ra đại cánh. Tại trong bụi cỏ nhảy kêu. Cổ lớn lắc lư liên tục. Đuổi theo thứ gì mãnh liệt mổ. Nhìn thấy tình huống này, hắn buông xuống nắm bùn chạy tới. Phát hiện vị kia Nga thôn dũng sĩ nhìn chằm chằm một đầu thái hoa xà điên cuồng đuổi theo. Cái kia thái hoa xà so với hôm qua hắn đụng phải đầu kia còn to còn rất dài. Lại dám hung mãnh mà đánh trả Nga thôn dũng sĩ. Kết quả kém chút bị mổ chết. Nhưng mà. Vân bất lưu vừa mới tiếp cận. Vị kia Nga thôn dũng sĩ tùy tiện buông xuống thái hoa xà. Hướng hắn gầm hét lên. Mở ra cánh. Hóa thành máy bay chiến đấu. Tùy tiện hướng hắn lao xuống mà tới. Không thể không nói. Nga thôn dũng sĩ rất có chiến đấu dân tộc đặc tính không nên ghinh sợ. Chính là cương vân bất lưu đối với Nga thôn dũng sĩ kính tạ không khỏi. Trực tiếp tha mở hắn. Hướng phía đầu kia tại trong bụi cỏ trốn. Chạy thái hoa xà đuổi theo. Hắn dự đoán khối này thảm cỏ xanh bên trong có thể ẩn tàng thái hoa xà không ít. đối với cái này đạo mỹ vị hắn vẫn tương đối la thích không bao lâu hung mãnh thái hoa xà tùy tiện bị hắn gõ bẹp não đại so sánh ý chí chiến đấu sục sôi nga thôn dũng sĩ có được một ngóng lực lượng vân bất lưu thu lại cái này thái hoa xà đến tự nhiên là dễ như trở bàn tay hắn sách ngược lấy thái hoa xà đi trở về trước đó cầm giữ phía dưới nắm bùn chỗ nâng lên nắm bùn Hướng sơn động vị trí đi đến Lò đất bên trên cái kia bồn gốm bên trong Canh thịt đã bốc lên bong bóng Cũng phiêu khởi từng sợi mùi thịt Hắn buông xuống bùn đất cùng thái hoa xà Nằm nhòi lò đất bên cạnh tham lam nghe canh thịt hương vị Kỳ thật nói thật Cái này thiên nga thịt trong suốt bao nhiêu mang theo một luồng mùi tanh Nhưng ở mấy ngày không có ăn được thịt Lại không đạt đến mối phần bổ sung tình huống dưới Nghe được những thứ này thịt tư vị. Coi như canh thịt bên trong mùi vị khác thường lại đậm đặc một ít. Hắn cũng sẽ coi nó là thành là một loại hưởng thụ. Hắn đem viên kia ngỗng gan dùng hai cây mảnh nhánh cây gẹp lấy. Đặt ở canh thịt bên trong phòng hạ. Xách đi ra thổi mấy hơi thở. Một ngụm tùy tiện đem nuốt vào. Vật này thanh nhiệt giải độc. Tiêu sưng dừng lại ung. Đối với thân phận vẫn là rất có chỗ tốt. Sau đó, hắn hướng lò đất phía dưới lửa than bên trong đổ chút bùn Dùng cỏ xanh đệm lên bồn gốm hai bên chậm rãi đem bồn gốm từ lò đất bên trong chuyển qua bên cạnh Tiếp lấy ôm đoàn kia bùn đất đi tới sơn động, Đem bùn đất hình tròn ném tới cỏ xanh bên trên Khi hắn trở lại bên đống lửa bên trên Cho đống lửa thêm chút sai Đông đưa một côn Cho đại ngỗng chuyển cách phương hướng cháy đỏ lúc Lại phát hiện đầu kia tiểu bạch xà xuất hiện tại thái hoa xà bên cạnh. Thấy cảnh này. Vân bất lưu không khỏi sườn sốt một chút. Nghĩ thầm. Nhìn thấy đồng loại bị đánh giết, Nó sẽ không phải là có thỏ tử hồ vi cảm giác đi nhưng mà sau một khắc. Là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy. Cái kia tiểu bạch xà thế mà nhích lên cái đuôi nhỏ. Sau đó đột nhiên mở ra một mảnh như là hỏa diễm hình dạng hơi mờ vây đuôi. Tại cái kia thái hoa xà trên thân nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia thái hoa xà thắt lưng chỗ. liền giống bị một cái hơi mờ lợi nhận xẹp qua. Trong nháy mắt tùy tiện lộ ra một đảo vết cắt. Tiểu bạch cái kia hơi mờ vây đuôi nhẹ nhàng đâm một cái. liền tử thái hoa xà thắt lưng bên trong đào ra một khỏa màu đen mật sắn. Đưa vào chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn. Vân bất lưu có chút ngơ ngác nhìn một màn này cảm thấy tiểu bạch xà có chút quá yêu nhiệt. Thấy thế nào đều không giống như là một đầu vừa vạn xuất sinh không đến 24 giờ sơ sinh rắn. Nuốt vào mật rắn sau đó, nó chậm rãi bơi về sơn động bên cạnh, lại tại chỗ cửa hang nằm sấp xuống dưới. Đen nhánh mắt rắn nhìn xem hắn lúc, hắn lại một lần cảm thấy vương chi miệt thị. Sơn giã nhàn vân ba chương 13 đừng tưởng rằng xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm vân bất lưu cảm thấy. Đầu này tiểu bạch xà. So mau cầu cái kia cổ quái thú nhỏ. Còn muốn cổ quái. Không qua ngấm lại. Nó vừa mới xuất sinh liền có thể đọc hiểu hắn biểu lộ cảm xúc. Thế này yêu nhiệt sự tình đều xuất hiện. Vậy bây giờ xuất hiện loại chuyện này. Kỳ thật cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Có lẽ đầu này tiểu bạc xà là một cách người trùng sinh đâu ha. Nghĩ đến cách này. Vân bất lưu không khỏi bật cười. Sau đó lắc đầu. Đem những thứ này không thực tế thiên mã hành không ý nghĩ vung ra não hải. Sau đó dùng cỏ xanh đệm tay. Bưng lên bồn gốm. Hắn nhẹ nhàng thổi lấy bồn gốm bên trong bốc hơi nóng canh thịt. Mỹ Mỹ thưởng thức miệng. Mặc dù vẫn như cũ là có thể ngạc nhẽo vô vị nước canh. Nhưng lại mang theo thịt ngỗng mới mẻ hương vị. Còn có một tia hoang dại gừng hương vị. Trên thực tế, nếu như không có khối này hoang dại gừng mà nói thịt ngỗng mùi tanh sẽ càng nặng. Nếu có muối. Loại cuộc sống này. Cũng không phải không thể tiếp nhận sao Vân bất lưu cảm thấy mình truy cầu càng ngày càng thấp. Có thể có biện pháp gì đâu mặc dù là nhạt nhẽo vô vị canh thịt. Nhưng hắn hay là chậm rãi thưởng thức. Một bộ ăn suốt thế giới đỉnh cấp Mỹ thực cảm giác. Uống một ngụm canh tùy tiện nheo lại mắt tới cảm thụ một phen. Bồn gốm bên trong thịt băm bị hắn dùng nhánh cỏ một cây lấy ra, chậm rãi nhai nuốt lấy. Tinh tế cảm thụ một phen. Xác thực cảm giác được chính mình không phải là thực dục có vấn đề sau đó. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm Ngấm lại cũng đúng, tuy nói mỗi phần xác thực khan hiếm có thể loại thịt đồ ăn trong đó lại có thể cung cấp một ít. Nếu không những cái kia không có muối ăn viến cổ nhân loại Há không sớm đã chết cả rồi Vân bất lưu sở dĩ lo lắng thiếu muối Càng nhiều lo lắng tìm không thấy cũng đủ ăn thịt Rốt cuộc hắn không phải là đi săn cao thủ Bắt một cái thiên Nga đều muốn phí thật lớn kình Đương nhiên những thứ này Nga thôn các dũng sĩ Hiển nhiên cũng không giống hắn tưởng tượng yếu như vậy Mà lại Coi như hắn có thể giống như bây giờ Tìm tới không tệ thịt lúc. Có thể trường kỳ ăn thịt ăn cũng dễ dàng tạo thành dinh dưỡng mất cân bằng. Thời gian ngắn bên trong không có việc gì có thể một lúc sau khẳng định dễ dàng sinh bệnh. Cho nên tìm kiếm muối ăn đúng là nhất định phải làm việc. Mà có muối, hắn liền có thể ăn nhiều một chút rau quả thêm bổ sung điểm vitamin các loại. Hắn một bên suy tư một bên uống vào canh thịt tư duy loạn nhẹ nhàng. Chờ uống hết cái này bồn canh thịt sau đó. Hắn tùy tiện cầm bồn gốm. Cầm lên đầu kia dài hơn 2 mét. Nặng đến 12-13 cân. Nhìn khá sống mãng xà nhỏ đồng dạng thái hoa xà. Hướng bờ hồ đi đến. Làm vân bất lưu đi tới bờ hồ. Chuẩn bị mổ đầu này thái hoa xà lúc. Phát hiện có một cây hắc quỷ ở trên mặt hồ tung bay. Cũng hướng phía hắn chậm rãi tới gần. Vân bất lưu hướng cái kia hắc quỷ nhìn lại, hơi cảm thấy đến có chút buồn cười. Bởi vì bờ hồ nước hồ rất trong veo. Cây này hắc quỷ mặc dù cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Có thể đứng tại bờ hồ vân bất lưu. Lại là một chút liền có thể thấy rõ trong hồ đồ vật. Kia là một đầu có dài ba, 4 mét cá sấu. Toàn bộ thân thể đều trốn ở trong nước. Chỉ có phía sau lưng lộ ra một đoạn nhỏ. Nhìn giống như một cây gỗ quỷ tung bay ở trên mặt nước Vân bất lưu nghĩ thầm Muốn hay không đem nó dẫn tới trên đồng cỏ Nghĩ biện pháp đem nó tiêu diệt Làm một lần giết cá xấu dũng sĩ đồng thời Cũng có thể giải quyết rất dài một đoạn thời gian bên trong vấn đề thức ăn Ngay tại Vân bất lưu trong đầu suy nghĩ chuyện này lúc Đầu kia đại ngạc cá không biết là phát hiện chính mình ngu xuẩn Hay là nguyên nhân gì Thế mà chuyện thân du tẩu, mặt hồ rất yên tĩnh, ngoại trừ tung bay vài đoạn cây khô củi bên ngoài, không có gì gì thường. Nhưng mà hôm qua Mao cầu cử chỉ cổ quái, lại làm cho hắn không dám tùy tiện xuống hồ. Hắn tin tưởng, hồ này phía dưới, khẳng định là có đồ vật gì để cho Mao cầu cảm thấy uy hiếp. Nó mới có thể đào tàu Nếu không lấy Mao cầu cái kia có thể phóng điện bản sự, nó hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Nhìn xem đầu kia cá sấu đi xa, hắn đi đến bờ hồ, bắt đầu xử lý lên đầu kia thái hoa xà tới. Cắt mất não đại, đem vùi vào bùn bên trong, sau đó cởi xuống ra rắn, đem nội tạng thanh lý xong. Lần này, hắn đem tấm này ra rắn lưu lại. Hắn chuẩn bị trở về đầu đem rơi khô lá ngải cứu biến thành phấn mỏng chứa ở bên trong mang đi. Cũng không cần lo lắng sẽ bị nước sông làm ướt. Hắn đem thịt rắn quấn trên một côn, dùng thảo đằng chói chặt đầu đuôi, sau đó đem một côn cắm trên mặt đất. Đón lấy. Hắn dùng bờ hồ bùn cát xoa tẩy ra rắn bên trên lưu lại nhỏ vụn huyết nhục. Một tấp một tấp chậm rãi xoa mài. Thuận tiện đem ra rắn xoa đến lại thêm mềm mại một ít. Đem ra rắn dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Hắn mới dùng bồn gốm lắp đặt một chậu nước. Rút ra một côn. Đứng dậy rời đi. Lúc này trong hồ cá bơi lại một lần nữa vây quanh đối với những cái kia nội tảng ngoạn ăn. Nghe được sau lưng mặt hồ truyền đến tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn nhìn. Sau đó hai con ngươi mở sáng. Có lẽ ta có thể thử tại cái này mở hồ đào cái hố đất. Dẫn một ít ngốc cá nhỏ tiến đến. Suy tư một hồi, hắn một tay bưng nước, một bên khiêng thái hoa xà phản hồi bên đống lửa bên trên. Buông xuống bồn gốm tay. đem một côn tắm ở bên đống lửa bên trên, điều chỉnh phía dưới thịt rắn cùng thịt ngỗng sau đó, liền thêm chút củi lửa, mắt thấy củi lửa không nhiều lắm, hắn liền chạy đến sau lưng trong rừng đi ôm hai bó củi trùm quay lại, hướng đống lửa chạy bên trong ném đi hai cây cây củi sau đó, hắn bưng cái kia chậu nước, bò vào sơn động, sau đó tại sơn động phủ lên cỏ xanh bên trên, bắt đầu chế tác đất sét bình cùng bồn, Cùng chém. Đối với nặng những vật này. Hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm. Có thể bóp ra tới đồ vật. Bên ngoài quan thượng mặt cũng là rất được chiều tượng phái tinh túy. Rất có từ thành nhất mạch đại gia phong phạm. Ví dụ như cái kia nhìn một bên lớp mười bên cạnh thấp bùn bình. Chính là hắn dùng nước chảy mây trôi khí thế liên tục làm kinh điển. Sau cùng. Hắn dùng cách này một đại đoàn bùn phôi. Bóp ra bốn cái bồn đất. Ba cách bùn bình. Phân biệt đều có hai mươi mấy cm cao bộ dáng. Trong đó một cách lớn nhất bùn bình. Có bốn mươi cm cao. Ba mươi cm lớn. Đúng là hắn làm kinh điển. Cơ hồ không có làm cái gì phụ trợ tính tu bổ. Tiểu bạch xà lười biếng nằm ngoài chỗ cửa hang. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu tại nó cái kia tỏa ra ngọc nhuận một dạng quang trạch bạch ngọc trên thân. Khiến cho nó nhìn càng có mỹ cảm. Nó nhìn xem cái kia tính nghệ thuật tạo ra thủ pháp. Hai con người bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó gì dạng sùng bái cảm giác. Đây là chính vân bất lưu cảm thấy. Là lấy, hắn lòng tư vinh đạt đến cực lớn thỏa mãn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này bày kiện hành vi tác phẩm nghệ thuật phóng tới góc nhỏ chỗ thoáng mát. Chuẩn bị chờ hong khô sau đó lại nung. lần này hắn chuẩn bị đào cây giản dị lò gạch tới đốt đến cam đoan một chút xác suất thành công vì thế hắn lại bắt đầu cắt cỏ hắn chuẩn bị dùng sơi khô cỏ khô nhét vào những cái kia đất bình bên trong sau đó đất bình bề ngoài tăng thêm củi khô sau cùng đem lò gạch che lại để nó chậm rãi thiêu đốt bất quá trước đó hắn liền chạy chuyến bờ hồ chứa chậu nước quay lại Phóng tới lò đất phía trên đốt, hắn cần bổ sung lướt nước, nước phần. Cắt một hồi cỏ. Hắn liền lấy ra không ít lá ngải cứu cùng rau dại. Rau dại bị hắn cầm lại trong đồng chứa lên. Lá ngải cứu tắt thì đặt ở đồng bên cạnh phơi. Cắt không sai biệt lắm sau đó, hắn chạy về đống lửa chạy bên cạnh tiếp tục châm củi. Trải qua mấy giờ cháy đỏ. Thịt ngỗng đại đa số địa phương đã nướng đến vàng rực vàng rực. Có chút địa phương còn có chút cháy đen. Bởi vì gió nguyên nhân. Khiến cho một ít ngọn lửa trực tiếp liếm đến thịt ngỗng bên trên. Nguyên bản hắn còn muốn thêm nướng một hồi tận lực đem chọn con ngỗng lớn đều nướng đến chín mỏng lại ăn. Kết quả không nhúc nhích vài cái, ngỗng cổ trước hết đoạn mất. Không có cách. Hắn đành phải đem chọn con ngỗng chuyển rời đến rửa sạch sẽ trên lá cây. Sau đó cầm lấy ngỗng cổ bắt đầu gặm. Tại dùng thịt ngỗng nấu canh thời điểm, hắn rõ rệt cảm giác được thịt ngỗng nguyên sơ hương vị bên trong mang theo một luồng dày đặc ngỗng mùi tanh. Cũng may lúc ấy tăng thêm điểm hoang dài gừng. Có thể đổ nướng đi ra thịt ngỗng cố này ngỗng mùi tanh lại là muốn nhạt được nhiều. Ngoại trừ bởi vì không có mối phần, mà khiến cho cái này ngỗng nướng thịt mù vị đánh cái chiết khấu bên ngoài. Thịt ngỗng nguyên bản mùi thơm, vẫn là để hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Ăn nóng hổi thịt ngống. Hút lấy ngống cái cổ xương trong xương cao. Vân bất lưu cảm thấy. Những cái kia chế xếu con cóc đều là đồ đần. Nhân ra mới thật sự là hiểu được hưởng thụ Mỹ thực ra. Kết quả hắn còn không có ăn vài miếng đâu tiểu bạch thân ảnh tùy tiện đa xuất hiện tại hắn trước mặt. Hướng hắn mở ra miệng nhỏ. run lấy vài sư. Tê tê gọi. Phản phất nó cũng muốn ăn đồng dạng. vân bất lưu sườn sốt một chút lắc đầu nói đây là thực phẩm chín ngươi không thể ăn sẽ đem ngươi bụng nhỏ ăn hư mất chính mình đi tìm ăn đi ngươi đã lớn lên đừng nghĩ lấy dựa vào phủ mẫu mà lại ta cũng không phải là mụ mụ ngươi đáng tiếc tiểu bạc không nghe hắn cứ như vậy nhìn xem hắn ngẫu nhiên há mồm tây minh một tiếng Vân bất lưu gặp cái này đành phải nâng người đi tới sơn động Đem khối kia thịt ngỗng lấy ra Dùng lợn rừng răng nhanh sờ sờ Sau đó xé thành một tia một tia Phóng tới trước mặt nó Không phải là ta không cho ngươi ăn Mà là ngươi thật không thể ăn thực phẩm chín Nếu là ăn đau bụng làm sao bây giờ ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi rất kỳ lạ Rất xinh đẹp Liền có thể cải biến sinh vật đặc tính Ngươi cũng không phải ăn hỗn tạp động vật lại xinh đẹp cũng không thể muốn làm gì thì làm ngoan Nghe lời cho ăn một hai lạng thịt sau đó Hắn liền ngừng Ngươi không thể lại ăn Giữa chưa ăn dự đoán cũng còn không có tiêu hóa đâu nhân gia phổ thông rắn Ăn một lần có thể nghỉ mấy ngày không ăn Ngươi mới ăn hết mấy giờ Nếu là bể bụng bụng làm sao bây giờ đi nghỉ ngơi đi vân bất lưu vừa nói vừa hướng nó phất tay kết quả nó cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn ngoan đừng tùy hứng a nó yêu nguyên lẳng lặng nhìn xem hắn mà theo lấy hắn động tác rất nhỏ chuyện cái đầu nhỏ không có cách bị nó thấy có chút run rẩy vân bất lưu đành phải lần thứ hai cho ăn nó một hai trái phải thịt ngỗng thẳng đến ăn đến có chút tròn soe sau đó nó mới hài lòng trở lại cửa sơn động vân bất lưu có chút không phản bác được gói ký còn lại thịt ngỗng làm lại từ đầu treo về sơn động sau đó chạy một chuyến bờ hồ tẩy cái tay sau đó mới trở về tiếp tục ăn thịt ngỗng chờ sau khi ăn xong hắn tùy tiện phát hiện chính mình khẩu vị lớn đến dọa hắn nhảy dựng ba bốn mươi cân ngỗng lớn lột ra thanh lý xong nội tạng còn lại hai mươi cân là trọn vẹn có thể hắn dừng lại liền ăn hết một cây cổ lớn cùng con rể ngỗng lớn Diệt trừ xương cốt tối thiểu cũng có 6-7 cân thịt ngỗng vào bụng. Cái này sức ăn, nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ cảm thấy chính mình đạt được bảo thực chứng. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đổ cho chính mình biến gì. Tốc độ bật lên, lực lượng thì giác, thính giác, vân vân những thứ này đều để hắn cảm thấy mình có thể đã khác hẳn với thường nhân. Mặc dù nói trước mắt chỉ có xỉ nhục tính một ngỗng lực lượng. Thế nhưng cái này ngỗng nó nhìn cũng so phổ thông ngỗng muốn mạnh rất nhiều. Theo cái này sức ăn đi chuẩn bị mà nói. Ta được chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn mới có thể xuất phát a mà lại không có muối. Đồ ăn chuẩn bị đến lại nhiều. Cũng sẽ rất nhanh hư thối rơi đi hắn có chút phiền muộn. Nhìn xem theo gió lay động sóng cỏ ngẩn người. Sơn giã nhàn vân ba chương 14 ngươi đã lớn lên phát một hồi ngốc sau đó. Hắn tùy tiện cảm giác gió nổi lên Loại này gió bắt đầu thổi cùng vừa rồi gió nhẹ Có một chút khác biệt Chân trời mây đen ngay tại hội tụ Có chút muốn mưa cảm giác Điều này làm cho Vân bất lưu có chút bận tâm Không chỉ có lo lắng thời gian dài trời mưa tìm không thấy đồ ăn Còn lo lắng trời mưa sẽ xối những cái kia củi lửa Đương nhiên hắn lo lắng hơn cái sau Cái trước mà nói Thực sự không được Liền liều mạng bị Nga thôn dũng sĩ thêm mổ mấy ngụm phong hiểm. Đội mưa vọt tới trong bụi cỏ. Xách ra một cách Nga thôn dũng sĩ đến. Hay là không có vấn đề. Cho nên, hắn cảm thấy mình cần lần thứ hai mở rộng gian kia đồng thất. Nếu không mà nói, mang quỷ lửa chất tại đi ngủ địa phương, luôn cảm thấy sẽ có côn trùng bò đến trên thân. Mà vì không cho đồng thất sụp xuống, hắn cần ở bên cạnh lại đào một gian. gian kia động thất có thể dùng tới chứa củi lửa cũng có thể dùng để nhóm lửa thịt nướng thậm chí có thể đem này sơn động cửa động xem như cửa sổ đem ra vào sơn động cửa động phóng tới một gian khác đồng thất chuyện này không thể dừng lại đang tưởng tượng bên trên hắn nhất định phải lập tức hành động lên trước kia hắn luôn luôn không phải là hành động phái rất nhiều chuyện đều dừng lại tại nghĩ viển vông giai đoạn ví dụ như lên đại học lúc đó Hắn sẽ nghĩ đến đến tương lai chính mình tốt nghiệp sau đó. Có tiền. Liền ra ngoài đi một chút xem. Hoặc là hẹn lên ba năm hảo hữu. Cùng đi bò leo núi. Xem nơi nào đó phong cảnh. Lãnh hội một chút nơi nào đó phong tục. Lại hoặc là vùng trộm đi quán ăn đêm điên cuồng một cái. Đương nhiên. Những thứ này chỉ dừng lại ở tưởng tượng phương diện. Rốt cuộc không có cái gì có thể so sánh không có việc gì thời điểm vùi ở trong túc xá ngủ nướng. Hoặc là ước ba năm hảo hữu cùng một chỗ hắc mấy cuộc tới lại thêm thoải mái. Đặc biệt là tại mệt thành chó sau khi làm việc, có thể nằm bất động tự nhiên là bất động càng tốt hơn. Thế nhưng hiện tại, làm điều kiện ngoại giới nguy hiểm cho tự thân mạng nhỏ an toàn thời điểm, hắn nhất định phải đến hành động. Tiếp tục nghĩ viền vông quay đầu chỉ có thể đói bụng. Hắn chuyển bò lên Mang theo cây côn Liền leo lên sau lưng rừng cây Sau đó tiến vào trong rừng nhặt củi lửa Trước đó hắn ở trong rừng Liền thấy mấy cây ngã xuống đất cây khô Hắn lân cận chọn lấy khỏa đường kính Mười mấy cm cây khô Gánh tại trên vai kéo lấy liền đi Một thời gian trong rừng vang lên tiếng xào xạc, Không ít động vật giật nảy mình Tức khắc chạy như bay Con sóc, con thỏ, con hoãng Hoa hươu chim bay Vân vân Vân bất lưu lúc này mới phát hiện Nguyên lai tại cái này trong rừng còn sinh hoạt lấy nhiều như vậy tiểu động vật Đáng tiếc hắn hiện tại không có cung tiến Cũng không hiểu đến thế nào cho chúng nó gài bẫy Muốn ăn được những thứ này tiểu động vật Thật đúng là không có dễ dàng như vậy Trừ phi hắn gặp vận may đụng phải con nào ngốc con thỏ đụng choáng dưới tàng cây Hắn dự đoán ở mảnh này thảm cỏ xanh bên trên, ngoại trừ thiên nga cùng thái hoa xà, dự đoán còn có con thỏ. Đáng tiếc hắn không có đụng phải. Kỳ thật đụng phải cũng không có tác dụng, hắn liền không hiểu thế nào cho con thỏ phía dưới dây thừng bộ. Đáng tiếc cái kia phiến thảm cỏ xanh bên trên không có thụ hắn thậm chí liền ước mơ một chút ngốc thỏ đụng thủ cũng không thể. Không qua nói cũng kỳ quái. Vì sao cái kia phiến thảm cỏ xanh phía trên không có thủ đâu chẳng lẽ nói bên trong trước kia có người ở qua nhưng nhìn lên cũng không giống a hay là nguyên bản nơi này cũng là hồ. Bây giờ nước hồ thấp xuống vân bất lưu một bên suy nghĩ lung tung. Một bên khiêng cây khô bước đi như bay. Trên người hắn quần áo cùng quần đã thành rồi vải giả, nhìn so ăn xin còn ăn xin. Không qua quý giá nhất cái bật lửa. Cũng sớm đã bị hắn đặt ở trong sơn động. Miễn cho không cẩn thận rơi tại rừng cây này bên trong. Kỳ thật hắn hiện tại hẳn là học thế nào đánh lửa. Bởi vì cách bật lửa bên trong dầu sớm muộn là sẽ dùng xong. Đến lúc đó hắn cũng đồng dạng cần học được như thế nào tại giá ngoài đánh lửa. Hắn kỳ thật rất may mắn, may mắn chính mình đi tới thế giới này thời điểm mang theo cách bật lửa. Nếu không liền một cách đơn giản đánh lửa có thể đều sẽ chui vào hắn muốn khóc. Khiêng về cây khô. Đến rừng cây bên cạnh. Hắn đem cây khô khoác lên trên một cây đại thụ. Cùng mặt đất hình thành một cái ba góc. Sau đó nhảy lên một cước. Đá vào cây khô bên trên. Ba ẩm thanh. Cây khô bẻ gãy. Mắt trước làm theo. Một cây hơn 10 thước dài. Đường kính mười mấy cm cây khô. Cứ như vậy bị hắn đạp thành rồi vài đoạn. Mặc dù là cây khô. Độ cứng không cao. Có thể Vân Bất Lưu vẫn cảm thấy chính mình lực lượng xác thực lớn hơn rất nhiều. Một cước này xuống dưới. Dự đoán đều có bốn năm trăm cân lực lượng. Đây là trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Hắn đem những thứ này gãy một ném tới phía dưới trên đồng cỏ. Sau đó liền chạy về trong rừng khiêng một gốc cây khô quay lại. Bắt trước làm theo sau đó. Hắn mới trở lại trong sơn động. Bắt đầu đào hang. Nắm trong tay lấy hai cái sắc bén lợn rừng răng nanh. Cứng rắn đất cứng trong tay hắn. Cùng đậu hú cũng không có gì khác biệt. Hai tay của hắn bay lượn. Giống như nhấp nhô bánh xe gió. Đất cứng gì rào mà rơi. Tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng. Những thứ này đều tại không thể tư nghị tăng trưởng bên trong. Vân bất lưu thậm chí có loại cảm giác chính mình không cần đầu chọc, không cần tu luyện liền có thể mạnh lên. Ngoài động, phất qua cái kia phiến thảm cỏ xanh gió, mang theo tiếng ô ô. Tiếng gió xác thực cùng trước đó có chút không giống. Mưa rửa kêu âm thanh, đột nhiên nối thành. Một mảnh một mảnh. Tiếp tục điên cuồng mà huy vũ mười mấy phút sau đó. Vân bất lưu cảm thấy mình hai tay giống như lửa cháy. Dâng lên một luồng tê dại cảm giác. Hắn nghỉ ngơi xuống, đem rơi trên mặt đất đất cứng đẩy ra ngoài động. chỗ cửa hang tiểu mạch lúc này đã bơi đến giường đất bên trên. nghỉ ngơi sau đó, hắn lần thứ hai giơ hai tay lên bắt đầu ơ múa. hơn một giờ sau đó, ngoài động bầu trời đã tối sầm lại, lúc này hẳn là cũng tiếp cận hoàng hôn thời khắc. cuối cùng bầu trời đã nổi lên mưa phùn bình hồ nhấp lên gợn sóng. hắn phi tốc chạy đến ngoài động, đem phơi trên đồng cỏ cỏ dại lũng đến cùng một chỗ, ôm trở về trong động. ném tới giường đất bên trên. Sau đó là những cái kia củi lửa, một cây dài hai ba mét cây khô cũng bị hắn từng cái nhấc về trong động. Mặc dù mặt khác gian kia động thất còn không có đào xong, có thể hai cái lỗ thất tương liên sau khi đứng lên, buông xuống dài 3. 4 mét đầu gỗ đã không phải là vấn đề gì. Chờ hắn đem củi lửa chuyển rời đến trong động, chuẩn bị chuyển di đóng lửa thời điểm mưa đột nhiên biến lớn. Hắn đành phải cầm lên cái kia còn lại nửa cái thiên nga thịt. Rút lên quấn lấy thái hoa xà một côn. Chạy về trong sơn động Đem thịt đặt ở cỏ khu bên trên. Sau đó nhìn ngoài động mưa to. Toàn bộ thiên địa bị mưa tuyến bệnh đến một khối trở nên hỗn độn một mảnh. Viễn sơn khoác lên một tầng xa y để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mấy chục thước bên ngoài bình hồ bên trên điểm điểm gợn sóng đẩy ra. Nga thôn các cư dân nhao nhao tiến vào trong bụi cỏ Tại màn mưa xuống đần độn đứng đấy Nguyên bản liên miên liên miên mưa rửa âm thanh phảng phất một chút biến mất Hoặc là nói giữa thiên địa ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài Thanh âm khác giống như đều biến mất Vân bất lưu khoanh chân ngồi tại chỗ cửa hang Cảm thụ được mưa gió mang đến ý lạnh Nhìn xem mấy chục thước bên ngoài bình hồ Trong lòng suy nghĩ Cái kia bình hồ phía dưới. Rốt cuộc sinh hoạt cái dạng gì quái vật trời mưa. Quái vật kia có thể hay không đi ra hít thở không khí đâu chẳng biết lúc nào. Tiểu bạch bò tới trên đùi hắn. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc kém chút nhìn không được đưa nó ném ra. Lại nói tiếp. Hắn kỳ thật vẫn là rất sợ rắn. Làm trong tay không có côn tử. Hoặc là cách rắn khoảng cách rất gần thời điểm. Bất quá hắn hay là cực lực chế chủ đem nó ném ra xung động. Hắn âm thầm nói với mình. Tiểu bạch là vô hại. Nếu như nó muốn hại hắn mà nói. Tối hôm qua nó liền có vô số cái hướng hắn ngoạm ăn cơ hội. Nhưng mà hắn mặc dù thế này cùng mình nói. Có thể thân thể hay là tránh không được có chút cứng ngắc. Thẳng đến nó sọc theo cánh tay hắn đặt lên bả vai hắn. Cũng tại trên bả vai hắn bàn thân. Lúc này. Hắn chỉ cần chuyển một chút não đại, liền có thể đụng phải nó. Điều này làm cho hắn nhịp tim không khỏi nhanh hay nhịp. Rất sợ đầu mình khẽ động. Cái kia miệng rắn liền trực tiếp hôn đến trên mặt mình. Nếu là mặt bị rắn độc cắn một cái, mạng nhỏ còn có thể sao tiểu mạch. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy. Cha mẹ ngươi có phải hay không cũng giống như ngươi đâu vân bất lưu ngốc ngốc hỏi. Trong đầu tưởng tượng thấy nó phụ mấu bộ dáng, Bản thân ở trên bả vai hắn tiểu bạch không có cái gì động tác. Chỉ là méo một chút cái đầu nhỏ. Khá giống là đang suy tư cảm giác. Đáng tiếc Vân bất lưu không có quay đầu xem, không nhìn thấy nó lúc này động tác. Hắn vươn tay ra, phóng tới chính mình bả vai bên cạnh. Tiểu bạch cúi đầu nhìn nhìn, phun phía dưới lưới rắn bò tới trên tay hắn. Hắn đưa tay chuyển qua trước ngực yên lặng nhìn xem bản thân ở tay mình tâm tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà ngẩng lên cách đầu nhỏ, phun ra lưới rắn, cũng ngơ ngác nhìn xem hắn. Lúc này nó, bộ rắn cùng phụ thông tiểu bạch xà tựa hồ không có gì khác biệt. Trên người nó cái kia hơi mờ vảy sự cùng vảy lưng tất cả đều dán tại trên thân. Không chú ý mà nói, căn bản nhìn không ra. Tiểu bạch tiểu bạch xà nghe được hắn tiếng kêu cái đầu nhỏ dương lên. Ngu xuẩn hắn đột nhiên mắng câu nói. Tiểu bạch gió dệt sườn sốt một chút. Sau đó mở ra miệng nhỏ. Lộ ra trong miệng nhỏ bé răng nanh. Cái cổ phía sau vảy sừ. Cùng lưng bên trên vảy lưng. Còn có phần đuôi vây đuôi. Tất cả đều mở ra. Bộ dáng nhìn cực kỳ khốc huyến kinh diễm đến rối tinh dối mụ. vân bất lưu tưởng tượng thấy nó thân thể biến lớn hàng trăm hàng ngàn lần phía sau bộ dáng bộ dáng kia quả thật có chút thần long cảm giác tiểu khả ái đừng như vậy ta có thể không có mắng ngươi ta là mắng những cái kia ngốc đầu ngỗng ngươi thấy bọn nó tại trong mưa ngơ ngác bộ dáng có phải hay không rất ngu ngốc hắn chỉ vào màn mưa bên trong những cái kia đứng tại trong bụi cỏ ngẩn người nga thôn các dũng sĩ nói ra Tiểu Bạch thu liếm lại khốc huyến đặc ký, quay đầu nhìn xem những cái kia ngốc đầu ngống. Hắn ho nhẹ xuống. Nói. Đến. Ta đào cách chuyên môn ồ nhỏ cho ngươi đi hắn vừa nói vừa đứng lên. Không qua quay đầu mới phát hiện trong sơn đồng có chút lờ mờ. Thế là hắn đem Tiểu Bạch phóng tới trên giường. Tại hố đất bên cạnh cách đó không xa dâng lên một đống lửa. Tại ánh lửa theo chiếu xuống. hắn tải tường đất trên vách đào cây dài rộng 20 cm, sâu mười mấy cm lỗ nhỏ. sau đó trong đồng thả chút cỏ khô, đem tiểu bạc phóng tới cỏ khô bên trên. về sau đây chính là ngươi ồ nhỏ. ngươi đã lớn lên. phải học được độc lập. từ hôm nay trở đi, ngươi phải học được chính mình ngủ. biết không tiểu bạc ngẩng lên cái đầu nhỏ. ngơ ngác nhìn vân bất lưu. Vân Bất Lưu xoay người, khò nhẹ xuống, nói: "Ngươi ngủ trước, ta đi bên cạnh tiếp tục đào hang." Hắn nói, cầm lấy một cái bó đuốc, dùng đống lửa nhóm lửa, đi tới bên cạnh huyệt động. Sau đó thật dài thở ra một hơi. Trước đó tiểu Bạch cái kia bùng nổ đâm bộ dáng thật đúng là đem nó giật nảy mình. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật nổi tâm sợ một thứ. Hắn thật là có chút lo lắng. Ban đêm chính mình lúc ngủ sau đó. Nếu là xoay người. Không cẩn thận áp đến nó mà nói. Có thể hay không bị nó cãi lại chính là một thanh sơn giá nhàn vân ba chương 15 vừa ngốc lại vừa nhiều cá hồ liền bó đuốc ánh lửa. Vân bất lưu sử dụng nửa đêm thời gian. Đem bên cạnh động tắc ngén thể tích mở rộng đến bốn cưới bốn cưới hai trình độ. Sau đó đem những cái kia quỷ toàn bộ rời đi vào. Nửa đêm về sáng. Hắn mới kéo lấy mỏi mệt thân thể Tại trên đống lửa gắn một cái lá ngải cứu, Sau đó liền ngã tại cỏ khu trồng lên nằm ngáy o o Mông lung ở giữa Hắn phản phất nghe được có mãnh hổ tiếng gầm gừ lên đỉnh đầu phía trên truyền đến Chờ hắn lấy lại tinh thần bề ngoài sắc trời đã hơi ánh sáng phát ra Mặc dù yêu nguyên còn tại mưa Hắn từ đống cỏ khu bên trong ngẩng đầu lên Sau đó tùy tiện phát hiện Chính mình tối hôm qua dạy tiểu bạc xà những lời kia. Xem như phí công dạy. Nó căn bản là không có lớn lên. Còn không thể rời đi hắn trước ngực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra áo sơ. To. Mơ. y, Quốc áo. Xốc lên áo sơ. To. Mơ. y, Tùy tiện gặp tiểu bạc xà tại bộ ngực hắn chỗ chầm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu khả ái. trời đã sáng, nên rời giường hắn khói môi không để lại dấu vết mà nhẹ nhàng co quắp. Khinh thanh tế ngữ mà cùng nó nói, để nó mau từ bầu ngực mình chỗ xuống tới. Có lẽ là cái này âm thanh tiểu khả a để nó rất thỏa mãn, nàng rất ngoan ngoãn từ bầu ngực hắn trượt xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, mở ra ô nhỏ cửa sổ, ngồi xổm ở cửa động nhìn xem bề ngoài mưa. Vũ vì thực đã không phải là rất lớn chính là tinh tế kéo dài có chút sầu người. Hắn nhảy xuống cửa động, kết quả hai chân kém chút rơi vào trước đồng cát đất trồng chất bên trong. Hắn chạy đến bãi cỏ bên cạnh. Đưa tay tại bụi cỏ vung lên hai lần. Mượn trên lá cây dính lấy nước mưa tẩy cách tay. Sau đó liền rửa mặt. Chờ trở lại trong đồng tóc cũng đã có chút ướt. Hắn tải lửa đẩy bên trong lay chốc lát. Mượn trong đống lửa còn có một đốm lửa Làm lại từ đầu phát lên một đống lửa Sau đó đem thái hoa xà phóng tới bên cạnh đống lửa nướng Sau đó hắn liền bốc lên mưa phùn chạy đến bờ hồ lấy nước quay lại Chuẩn bị đốt một bồn nước sôi Thái hoa xà hôm qua liền đã nướng chín Hôm nay làm nóng một chút là được rồi Chờ đem thịt rắn nướng nóng Chuẩn bị bắt đầu ăn lúc Tiểu bạch xà liền bò tới trước mặt hắn Bắt đầu tây tây kêu lên ra hiệu nó bụng cũng đã đói Vân bất lưu gặp cái này không khỏi nhìn kỹ một chút nó Phát hiện nó tựa hồ so với hôm qua lớn một ít Hắn cảm thấy đây không phải là ảo giác Mà là nó tốc độ phát triển Mắt trần có thể thấy Tiểu khả ái Ngươi dạng này ăn cái gì là không đúng Ngươi không giống nhân loại chúng ta Nhân loại chúng ta cần một ngày ba bữa ngươi không cần a ngươi mười mấy ngày một bữa cũng không có vấn đề gì nhưng nó không để ý tới cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn thời gian thỉnh thoảng tây minh một tiếng thấy nó tây minh tần suất càng lúc càng nhanh hắn đành phải buông xuống chính mình ăn thịt rắn chạy đến bên cạnh treo thịt ngỗng địa phương đem hôm qua lưu lại sinh thịt ngỗng lấy xuống sau đó dùng lợn rừng răng nanh đem thịt ngỗng cạo thành một tia một tia Phóng tới trước mặt nó Trà sát có một hai trái phải Hắn liền bắt đầu ăn chính mình thịt rắn Nguyên bản hắn nghĩ đến ăn ít một chút liền tốt Thừa một chút lưu đến giữa chưa Kết quả ăn ăn toàn bộ thái hoa xà Cứ như vậy bị hắn ăn hết Đối mặt chính mình cường đại như vậy Sức ăn Vân bất lưu có chút không phản bác được Nghĩ thầm Chẳng lẽ ban đêm ta liền phải đi trộm ngỗng suốt cuộc không ăn trộm mà nói Theo tình hình này xuống dưới Ngày mai khẳng định đến đói bụng Ngay tại hắn vì chính mình dần dần tăng trưởng sức ăn mà phát sầu lúc Một bên tiểu bạc xà liền hướng hắn tê tê kêu to lên Phản phất tại ra hiệu hắn nhanh lên hầu hạ Đừng phát ngây người Vân bất lưu mắt nhìn cái này tiểu bạc xà Phát hiện nó sức ăn cũng tại tăng trưởng Hôm qua một hai lạng thịt còn có thể đưa nó đuổi hôm nay liền muốn hai ba hai. nhìn thấy nó lộ ra thỏa mãn thần sắc, hắn không khỏi đưa tay tại nó trên đầu lột đem. nó không có cái gì dư thừa phản ứng, nhưng cái đầu nhỏ nhìn hắn một hồi, sau đó tiếp tục nằm sấp. không có mặt khác tiểu sủng vật loại kia một bộ hưởng thụ bộ dáng, sau đó lộ ra cầu lột thần sắc. nó rất lạnh nhạt, một bộ kiêu ngạo ngươi thích lột không lột bộ dáng, không thèm để ý hắn. hắn đem. Những cái kia thịt ngỗng chói lại Treo về chỗ cũ Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tiểu bạch xà Đưa nó thả lại nó chuyên môn ồ nhỏ Tiếp lấy chuẩn bị tiếp tục làm việc Hắn cần ở bên cạnh gian kia đồng thất mở cửa lớn Sau đó thừa dịp ngày mưa Đi rừng trúc bên kia chặt một gốc cây trúc quay lại Mệnh chế một cái giò trúc lớn Giò trúc lớn có thể dùng tới bắt cá Cũng có thể dùng để chở đồ vật. Có bệnh sọp kinh nghiệm. Vân bất lưu cảm thấy mình dẹp cái giò chút lớn. Hẳn là không có vấn đề gì. Nhiều nhất chính là ngoại hình mỹ quan hay không mà thôi. Không thể không nói. Người đều là bị buộc đi ra. Thật đến cái kia phân thưởng. Không chuyện xảy ra. Cũng sẽ chầm rãi đi học chút tựa như hiện tại hắn. Chỉ cần nguyện ý đi nếm thử. Chầm rãi. Rất nhiều chuyện một cách tự nhiên cũng sẽ. Đương nhiên, hắn xem như tương đối may mắn, cùng nhau đi tới, tuy có kinh, lại không hiểm. Cứ việc sống được rất gian nan, có thể mạng nhỏ ít nhất là tạm thời bảo vệ. Nếu như không phải là thiếu khuyết muối ăn, hắn thậm chí có thể một người tại cách này ra ngoài sống sót. Mà cho dù là thiếu khuyết mối ăn, thời gian ngắn bên trong sống sót cũng không phải vấn đề. Ít nhất tại khối này thảm cỏ xanh bên trên còn có không ít thiên nga trong hồ còn có không ít phì ngư. Thực sự không được, hắn thậm chí có thể nghĩ cách săn giết những cái kia cá xấu Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên gây nên đáy hồ có thể tồn tại quái thú chú ý. Hắn một bên hướng phía thảm cỏ xanh phương hướng cái kia mặt chân tường phía dưới đào đất, vừa nghĩ. Đi tới thế giới này ngày thứ 15, xuống hai ngày mưa nhỏ bầu trời cuối cùng tạnh vân bất lưu tại cách này hoang sơn giá lính bên trong cũng cuối cùng có một cách đơn sơ ra ra môn rộng hơn một mét cao hơn hai mét hơn nửa thước hậu bức tường cửa ra vào cách bãi cỏ có nửa mét sau đó mấy cấp bậc thang hướng thượng tại chừng hai mét địa phương tiến nhập đồng thất hắn còn cần xé ra nhánh trúc làm cây đơn giản cửa trúc sau đó đem trước đó cái kia trước cửa hang đống đất cho thoái thác đem cái kia cửa đồng xem như cửa sổ đồng thời hắn còn thừa dịp hai ngày này trời mưa thời gian bện một cách một m hai dài bụng lớn cái cổ mảnh miệng lớn sọt cá sọt cá miệng sọt có hơn nửa thước rộng có thể cái sọp chỗ cổ chỉ có ba mươi mấy cm lớn nhưng mà giỏ trúc bụng lại có 6-70 cm thật to hình sọt cá sau đó, hắn lại dùng nhánh trúc bền cái nhánh trúc cái phếu, đúng lúc có thể kẹp tại sọt cá chỗ cổ. cứ như vậy, cá liền có thể từ nhánh trúc cái phếu bơi vào sọt cá, có thể muốn bơi ra, liền sẽ bị nhánh trúc cái phếu bên trên nhánh trúc quét đến thân thể, từ đó khó mà tùy tiện bơi ra. đây là hắn xem giá ngoại sinh tồn tiết một thời học được phương pháp, còn như có không có hiệu quả. hắn còn cần đi thử một lần mới biết được. bất quá nghĩ đến chỉ cần sọt cá không bị cá xấu kéo đi hẳn là sẽ hữu hiệu quả. vì nhét đầy cách bao tử, hôm qua hắn liền vụng trộm chạy tới xử lý một cách nga thôn nhỏ dũng sĩ. hôm nay mặt trời mọc, bãi cỏ yêu nguyên rất ẩm ướt, hắn không có vội vã đốt đất gốm. hắn cầm sọt cá đi tới bờ hồ, đem ngày hôm qua lưu lại ngỗng nội tảng ném vào sọt cá. Dùng to thảo đằng chói chặt sọt cá cổ Bên kia hệ trên một côn Đem một côn cắm vào trong đất Sau đó đem sọt cá ném vào trong hồ Không bao lâu trong giỏ cá mùi máu tươi liền đưa tới không ít phỉ ngư Hắn cười hắc hắc Trực tiếp cầm lên to thảo đằng Đem sọt cá cho kéo về bờ hồ Mở ra mánh trúc đầu lập cái phiếu Đem bên trong phỉ ngư đổ ra cái này một cái sọt liền có năm đầu cá lớn. Nhỏ nhất đều có dài bằng bàn tay. Lớn nhất một đầu đều nhanh có dài 60cm. Hắn giơ tay lên. Một cách một tay đao. Dễ như chở bàn tay tùy tiện đưa chúng nó đánh cho bất tỉnh. Sau đó lại đem những cái kia ngỗng nội tảng ném về sọt cá. Lại đem sọt cá ném về trong hồ. Bắt trước làm theo không đến nửa giờ. mười mấy đầu cá lớn tùy tiện bày ở bờ hồ trên đồng cỏ dùng loại phương thức này bắt cá so với hắn tưởng tượng còn muốn tới đơn giản hắn nghĩ nghĩ trực tiếp tại cái này bờ hồ trên mặt cỏ dùng một côn đào lên hố tới bỏ ra gần nửa ngày thời gian hắn trực tiếp tại bờ hồ trên đồng cỏ đào ra một cái hai mét cưới 2 mét cưới một mét hố đất sau đó hướng hố đất bên trong ném cỏ xanh Tiếp lấy hắn nhảy xuống hố đất, đem những thứ này cỏ xanh đều dẫm xuống mồ bên trong, dấm bền chắc. Chờ hố đất đào xong. Hắn mới tải gần sát bờ hồ cái kia một mặt chậm rãi xẻng đi bùn đất. Làm cho so bờ hồ hơi thấp khoảng 10cm. Nước hồ từ cái này một mặt có thể chảy đến tới. Từ cái này một mặt tính toán ra cái này hố đất kỳ thật cũng liền 5-60cm sâu bộ dáng. Không bao lâu. Hố đất bên trong tùy tiện đổ đầy nước hồ. Hắn bỏ đi quần áo, ngồi vào hố đất bên trong tắm rửa một cái. Bởi vì trong hồ có cá xấu, hắn thực sự không dám tùy tiện xuống hồ. Mặc dù hố đất bên trong nước cũng không trong veo. Nhưng hắn cũng không ngại. So với trên thân mùi mồ hôi tốt hơn nhiều lắm. Tuy nói hôm trước hắn mới sử dụng nước mưa tắm rửa một cái. Tắm rửa một cái sau đó. Hắn tùy tiện đem trong giỏ cá còn lại ngỗng nổi tảng ném tới vũng nước Sau đó ngồi xổm ở bờ hồ Dùng chìa khóa đao răng cưa nhỏ giết cá Thanh lý vầy cá Đối với loại này cá hồ là loại cá gì Vân bất lưu nhận không ra Vầy cá rất lớn Hình thể dài Giống như đem trường đao Trong miệng không có răng cưa Không phải là cá ăn thịt người tương tự Đem những cái kia phì ngư mở ngực mổ bụng. trừ bỏ vầy cá. Đem cá nhỏ nội tạng cũng cùng nhau ném vào cái kia hố nước. Sau đó đem cá rửa sạch. Ném về sọt cá. Kết quả hắn bên này cá nhỏ còn không có xếp hết. Bên kia vũng nước cũng đã có cá hồ chạy vào đi tới. Hắn lập tức cảm thấy những thứ này cá hồ thật là lại nhiều liền ngốc. Thức ăn tạm thời không cần lo. Hắn nâng người mặc vào quần áo. Đánh lấy đi chân trần, cống lên sọt cá, cầm lên phá giày ra, dọc theo dấm ra tới thảm cỏ xanh tiểu đạo. Trở lại sơn động bên kia. Gió hồ nhẹ phẩy, Phật lên lục lãng lay động, Phật lên hắn mái tóc bồng bình. Bụi cỏ ở giữa tiếng côn trùng kêu vang bắt đầu hội tụ thành khúc. Trong rừng đủ loại trùng điệu hoan hát. Cho cái này sơn giá tăng thêm không ít thú vị. nhưng mà loại này yên tĩnh tường hòa chỉ là một loại giả tưởng ngay tại hắn đón gió đi tại thảm cỏ xanh trên đường nhỏ hô hấp lấy cỏ xanh khí tức lúc tùy tiện nghe được trong hồ lại truyền tới ảo ảo âm thanh nương theo lấy còn có ô ô hưu tiếng kêu hắn quay đầu nhìn nhìn tùy tiện phát hiện bên hồ kia cũng chính là sông lớn bờ bên kia bên kia bên rừng đứng đấy một cách báo đốm một cái hươu sao ngã vào trong hồ bị một đầu cá xấu cắn một cách bên trong kéo vào trong hồ hươu sao trong hồ ô, ô kêu to dãy rua lấy báo đốm tại bên bờ yên lặng nhìn xem vốn là nó con mồi có thể lúc này lại thành rồi người khác món ăn trong mâm báo đốm hiển nhiên rất bất đắc dĩ tựa hồ là cảm thấy vân bất lưu án mắt nó ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn tới gào Nó trầm thấp gầm thép âm thanh, phảng phất giống như là đang cảnh cáo hắn. Bất quá vân bất lưu không để ý đến nó cảnh cáo. Bởi vì bọn hắn cách xa nhau lấy một đầu rộng 30, 40 mét sông lớn. Hắn không tin đầu này báo đốm có năng lực từ bên kia nhảy đến bên này. Bất quá, cái này cũng đồng dạng phá hỏng hắn từ bên kia bờ sông cái hướng kia rời đi nơi này đường. Sơn giã nhàn Vân Ba mười 16 giống như nuôi cái tiểu tổ tông trở lại trong động Vân bất lưu chọn lấy mấy cái phì ngư. Dùng mãnh trúc đầu lọt vào bụng cá. Đặt ở lửa than phía trên chầm rãi nướng. Sau đó chuẩn bị đi đào cái nhỏ lò gạch tới đốt đất. Kết quả tiểu bạch xà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mở ra vầy sừ hướng hắn tây minh lên. Cái này quà vặt hàng. Hiển nhiên không phải là một đầu phổ thông tiểu bạch xà. Sức ăn lớn Tiêu hóa nhanh Thân thể dáng dấp cũng rất nhanh Không đến bốn ngày thời gian Hắn đã tăng trưởng có ba bốn cơ Mơ Liền xem như những cái kia dài nhanh cực nhanh mãng xà Dự đoán cũng không có nó thế này cấp tốc. Vân bất lưu có chút bận tâm chính mình đem nó nuôi nuôi Liền cấp dưỡng chết rồi Bất quá nhìn nó bộ kia táo bạo nhỏ tính tình Hắn cũng có chút không bất đắc dĩ Hoàn toàn chính là tiểu hài tử tính tình sao không cho ăn liền trực tiếp bùng nổ đâm. Nào có uy hiếp như vậy chủ nhân sủng vật thấy thế nào đều giống như nuôi cái tiểu tổ tông A hắn có chút hoài nghi. Nó có phải hay không biết rõ lúc ấy hắn là muốn đem nó nướng lên ăn rơi hắn hơi nhớ nhung mao cầu. Mặc dù mao cầu có chút không quá giảng nghĩa khí. Nhưng ít ra nó không thể nào kém ăn A hơn nữa còn sẽ tự mình đi tìm đồ ăn. Căn bản không cần hắn quan tâm. Nàng lửa bịp bên trên ta. Dự đoán chính là muốn cho ta cho hắn tìm đồ ăn đi thật là một cách thông minh tiểu yêu nghiệt A Vân bất lưu ở trong lòng âm thầm nhả ránh lên. Cho tiểu bạch xà cho ăn nửa cái lớn cỡ bàn tay cá nhỏ sau đó, hắn tùy tiện đưa nó mang về nó ô nhỏ. Sau đó đi ra ngoài ở nhà cửa không xa trên đồng cỏ đào hang. Đào cách một mét cưới một mét cưới 20cm hố đất sau đó Hắn tùy tiện đem trong sơn đồng cỏ khô ôm ra Đệm ở hố đất bên trong Sau đó đem đã sớm hong khô bảy kiện tượng bùn tác phẩm nghệ thuật phóng tới trong hầm Hướng những cái kia tượng bùn tác phẩm nghệ thuật bên trong nhồi vào cỏ khô sau đó Hắn lại tại những thứ này tác phẩm nghệ thuật bề ngoài lớp bên trên một đống củi khô Sau cùng liền bao trùm một tầng cỏ khô Đón lấy, hắn lại đi những thứ này cỏ khô phía trên dán lên một tầng bùn nhão. Sau đó hắn nhóm lửa những cái kia cỏ khô. Để nó chậm rãi đốt cháy. Chờ hỏa thiêu đến đại vượng sau đó. Hắn lại đem lưu lại cái kia đảo châm lửa miệng cho dán lên bùn nhão. Làm xong những thứ này, hắn liền mặc kệ, có thể hay không nung thành công, liền đều xem thiên ý. Vân bất lưu trở lại trong động. Cho nướng cá lửa than bên trên thêm chút than Sau đó tùy tiện dùng chìa khóa đao răng cưa nhỏ chậm rãi thổi mạnh một cây mảnh trúc đầu Hắn tải cho mình chế tác một đôi đũa Chờ cá nhỏ nướng chín Hắn ăn no rồi sau đó Tùy tiện nâng người trở lại phòng ngủ Đối với vùi ở ồ nhỏ bên trong tiểu bạch xà nói ra Tiểu khả ái ngươi ở nhà giữ nhà Ta đi đem cái kia phiến bè trúc cầm trở về Tiểu bạch xà ngẩng đầu nhìn một chút hắn một chút. Liền nằm xuống dưới. Vân bất lưu gặp cái này trực tiếp chuyển thân đi ra ngoài. Đem cửa trúc mang lên. Sau đó mang theo cây một côn. Rời đi thảm cỏ xanh. Hướng hướng rừng trúc tiến về phía trước. Cái kia phiến bè trúc cách rừng trúc có một hai dặm đường trực tiếp vượt qua đến có chút không quá hiện thực. Bất quá hắn có thể dọc theo sông lớn hiện ra chảy xuống. Hắn muốn dùng cái kia phiến bè trúc đi dò xét một chút, xem cái kia dưới hồ, là có hay không có cái gì quái thú. Tại cái này bờ hồ lại mấy ngày, hắn cũng không có phát hiện có cái gì đại quái thú. Có lẽ đáy hồ đại quái thú đang đánh chợp mắt. Hắn có thể trôi qua lặng lẽ loài ý nghĩ này. Đương nhiên chỉ là tự ngu tự nhạc một chút. Hắn còn không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi thử. Nhưng mà... để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là, khi hắn trở lại cái kia chứa bè trúc địa phương lúc, bên bờ trên cây, thế mà truyền đến y à, tiếng kêu gọi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tùy tiện gặp một đảo hắc ảnh hướng hắn đánh tới. sau đó chi chi chi, vân bất lưu thẳng thắp mà ngã trên mặt đất hồn thân run rẩy, một cái màu đen tiểu quái thú, đang nằm ngoài trước ngực hắn, dùng mềm mại lông đen ma sát hắn lồng ngực. mỗi xung đột một chút. tùy tiện có một đạo dòng điện ở trên người hắn truyền ra. vân bất lưu não đại trống giống liền mơ mơ bê đều mắng không ra. thật lâu thẳng đến hắn miệng sùi bọt mép. có thể là gần nhất hắn thể chất có chỗ tăng trưởng cho nên miệng sùi bọt mép thời gian giống như tới hơi trễ. nhìn thấy hắn miệng sùi bọt mép. nó mới lưu luyến không rời mà buông hắn ra. Sau đó nhảy đến một bên lùm cây bên trên Hai con ngươi tò mò nhìn hắn phàng phất tại hỏi Ngươi thế nào không có bị quái thú ăn hết lúc này vân bất lưu Chỗ nào còn có thể nhìn ra ánh mắt nó đại biểu cho cái gì hàm nghĩa liền xem như dưới tình huống bình thường Hắn cũng đồng dạng nhìn không ra huống chi là hiện tại loại này bị điện giật đến hồn cũng không biết bay tới đến nơi đâu dưới tình huống Thật lâu Hắn một hơi mới chầm lại Cố hết sức ngồi dậy Xoa bị điện giật thành mì tung đồng dạng bạo tạc đầu Nhậu ngùm hơi khói Tò mò đánh giá cổ quái thú nhỏ mao cầu Người cái thằng này không phải là chạy trốn sao Tại sao lại quay lại rồi lương tâm phát hiện mao cầu Tại lùm cây bên trên nhảy vài cái Cơ một đôi chân trước Khoa tay lên Đáng tiếc Nó biểu đạt ý tứ Hắn nửa điểm cũng không có thể lính ngộ Đành phải đoán mò nói Ngươi yên tâm đi không có gì quái thú Ta tại cái kia bờ hồ đều lại 4 ngày Cũng không gặp cái gì quái thú từ trong hồ leo ra ăn hết ta Ngươi khẳng định là cảm giác sai lầm Chính mình sợ chính mình Hắn vừa nói vừa yên lặng thay đổi lấy thân thể Sau đó hắn tùy tiện cổ quái phát hiện Tại một trận đau buốt nhức nhói nhói qua đi Trong thân thể tựa hồ dâng lên một luồng lực mới để cho hắn cảm giác lực lượng cảm giác bảo dạp. Hắn nhìn nhìn mao cầu. vụng trộm nhà rãnh. ta khẳng định là điên rồi đi thế mà cảm thấy bị điện giật cũng có thể tăng trưởng lực lượng suy tư xuống. Hắn đi tới bè trúc bên cạnh. đưa tay đem bè trúc sách lên. cái này một sách hắn liền phát hiện chính mình lực lượng quả nhiên so bốn năm ngày trước tăng lên không ít. mảnh này bè trúc ít nhất cũng có bốn năm cân. Trước đó chỉ có thể kéo lấy Muốn sống như bây giờ tùy tiện cầm lên đến Kia là nghĩ cũng đừng nghĩ Thế nhưng hiện tại Hắn trực tiếp liền đem bè chúc cho khiêng đến trên bờ vai Ta quả nhiên không phải là người bình thường Hắn âm thầm nghĩ đến Mau cầu Đi Ta mang ngươi về nhà mới Thuận tiện cho sống như giới thiệu một cái tiểu đồng bọn bất quá ngươi cũng đừng sống như giật ta Cũng như thế giật nó nó còn nhỏ ngươi muốn bảo vệ nó mao cầu có chút xoắn suýt đến cùng muốn hay không đi theo hắn đi có lẽ là hắn hiện thân thuyết pháp để nó cũng bắt đầu hoài nghi mình cảm giác đi thế là nó lặng lẽ tại trên ngọn cây nhảy vọt yên lặng đi theo hắn rất có một không thích hợp liền xoay người chạy trốn điệu bộ điệu bộ này cũng làm cho vân bất lưu vùng trộm nhả ránh không thôi Quả nhiên không nghĩa khí khiêng bè trúc trở lại ven hồ. Vân bất lưu cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu mệt. Loại này nhịp thiên thể lực cùng sức chịu đựng. Lúc trước hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hắn cũng không biết đây là chính mình xuyên qua tự mang phúc lợi. Hay là mao cầu điện giật. Khiến cho thân thể của hắn xuất hiện biến gì. Tóm lại chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ít nhất lực lượng càng lớn tại cái này sơn giã bên trong sinh tồn năng lực liền càng mạnh Còn như sẽ có hay không có cái gì di chứng mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ thì sợ gì di chứng Tựa như mọi người thường nói câu nói kia Ta đều nghèo chỉ có thể ăn mì gói Sẽ còn quan tâm nó có phải hay không khỏi mạnh thực phẩm đem bè chúc rừng thẳng đặt ở ngoài động. Dựa vào cái kia mặt đứt gãy Vân bất lưu chịu lấy một đầu cổ quái bảo tạc đầu trở lại trong sơn động nâng lên bồn gốm tùy tiện hướng miệng bên trong tưới mau cầu không cùng lấy hắn vào động nó yêu nguyên ngồi xổm ở sơn động phía trên sơn lâm trên ngọn cây cảnh giác nhìn xem yên lặng hồ lớn Phản phất hồ lớn kia bên trong thật cất giấu cái gì quái thú đồng dạng làm vân bất lưu buông xuống bồn gốm lúc tùy tiện gặp tiểu bạch xà từ phòng ngủ bơi đi ra Ở trước mặt hắn mở ra miệng nhỏ. Tung ra toàn thân vảy sự Tây tây kêu tỏ. Một bộ dương nhanh múa vút bộ dáng, Vân bất lưu ngẩn người. Còn không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả tùy tiện gặp trước mắt bóng đen lói lên. mao cầu thân ảnh từ ngoài động bay nhào mà tiến. Hướng phía tiểu bạch xà đánh tới. mao cầu không được vân bất lưu chỉ tới kịp kêu một tiếng. sau đó tùy tiện gặp mao cầu đã bắn người trở ra mà lúc này tiểu bạch xà toàn thân đều hiện lên một đoàn màu hồng sương mù hắn cũng không biết nó bên người những thứ này màu hồng sương mù rốt cuộc là thế nào thả ra mao cầu ơ móng vuốt ia a a mà kêu to phản phất tại nói cho hắn biết đầu này tiểu bạch xà không phải là vật gì tốt hay là tranh thủ thời gian diệt bớt việc Mà tiểu bạch xà cũng là hướng nó mở răng múa vậy, không chút nào nhượng bộ. Vân bất lưu không rõ ràng tiểu bạch xà phóng xuất ra màu hồng xương mù là cái gì. Bất quá nếu có thể để cho mao cầu đều kiên dị Vậy khẳng định không phải là hàng thông thường. Thế là hắn cũng không dám quá tiếp cận. Nói không chừng kia là vô cùng lớn độc đâu tốt. Các ngươi đều là ta vân bất lưu hảo bằng gấu. Bằng gấu bằng gấu. bao nhiêu cũng có thể tính bằng hấu sao nhỉ vì cho chút thể diện đều thối lui một bước không nên tổn thương hòa khí được không mao cầu nhìn chằm chằm tiểu bạch xà nhìn rất lâu mới vơ vơ móng vuốt truyền thân xuất động sau đó liền ngồi xổm cửa động phía trên trên ngọn cây nhìn qua yên lặng hồ lớn nháy mắt cũng không nháy mắt tiểu bạch xà gặp mao cầu lui ra ngoài cũng thu liếm lại vầy sừ Những cái kia màu hồng sương mù Nhao nhao hướng nó miệng nhỏ ném đi Rất có thu về lại sử dụng ý tứ Quả nhiên đều không phải là cái gì phàm vật Ai nhìn xem tiểu bạch xà hành động này Vân bất lưu nghĩ thầm Đi ra sơn động Vân bất lưu nâng lên cái kia phiến bè trúc Đi về phía bờ hồ Ngồi xổm ở sơn động phía trên trên ngọn cây mau cầu a mà kêu lên Vân bất lưu đối với cái này có chút không nói gì Bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu nó đang gọi cái gì Hắn dự đoán mao cầu hẳn là đang nhắc nhở hắn Không nên tùy tiện tới gần tòa kia hồ Bất quá tòa này hồ hắn đều đã không biết tới gần mấy lần Cũng không phát hiện cái gì gì thường Ngoại trừ những cái kia các Nga thôn dũng sĩ Mỗi lần tại hắn tiếp cận lúc Liền sẽ Nga Nga Nga mà gọi bậy Sau đó mở ra đại cánh Ngạnh lấy to cổ, liền muốn cùng hắn đánh một trận bên ngoài. Hắn dự đoán coi như tòa này trong hồ có quái thú, cũng hẳn là cá xấu có thể là cá xấu lớn. Nếu không mà nói, trong hồ những cái kia cá xấu há không đã sớm thành rồi quái thú kia điểm tâm rồi mà nếu như là cá xấu lớn mà nói. Vậy hiển nhiên những thứ này các Nga thôn dũng sĩ, là không đủ nó nhét kẽ răng. Như thế. Nó lấy cái gì làm thức ăn nghĩ như vậy Vân bất lưu chính mình cũng bị chính mình giật mình Cái kia cử thú Không sẽ trở thành tinh thông đi hắn có ý nghĩ này Tuyệt đối không phải là suy đoán lung tung một chút đơn giản như vậy Mà là bởi vì Mao cầu cùng tiểu bạch xà Đều không giống như là phàm vật Nếu thế giới này đã có phi phàm sinh vật Cái kia vì sao không thể có yêu quái nhìn qua sóng nước lấp loáng trên mặt hồ Tung bay mấy cây củi đen. Vân bất lưu không khỏi ở trong lòng thầm than lên. Thật là một cách làm người tuyệt vọng phỏng đoán a nếu như trong hồ này thật có yêu quái. Vậy ta còn chơi cái rắm sẽ không? Sẽ không? Nào có cái gì yêu quái tiểu bạc cùng mao cầu? Không phải liền là dáng dấp có chút huyền huyến. Năng lực cũng có chút huyền huyến sao làm sao có khả năng sẽ có yêu quái hắn trực tiếp đem bè trúc ném ở bờ hồ. Sau đó chuyển thân Bước chân nhanh chóng mà đi Sơn giã nhàn vân ba mười 17 thế ngoại đảo nguyên Bị điện giật liền mạnh lên trở lại sơn động Hồ lớn bên kia cũng không có gì động tính Vân bất lưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra Sau đó tức giận chừng mắt nhìn ngồi xổm ở trên ngọn cây mạo sưng cú mèo mao cầu Cảm thấy mình tiếp tục như vậy nữa Thật muốn bị mao cầu cách này thô cầu khiến cho thần kinh suy nhược Vốn là không có gì giã ngoại sinh tồn kỹ năng hắn tại cái này sơn giã bên trong cầu sinh liền đa cực không dễ dàng. Hiện tại còn nói cho hắn biết cái này sơn giã bên trong có yêu quái. Đây không phải muốn cho hắn chết sao vân bất lưu ngồi trong động. Hung hăng uống vào mấy ngụm nước sôi để ngồi ép một chút. Sau đó tự mình an ủi mình cảm thấy ý nghĩ này khẳng định là chính mình sợ chính mình. Nếu như mảnh này sơn giã bên trong thật có yêu quái gì mà nói Vậy hắn tại cái này sơn giã bên trong lắc lư nhiều ngày như vậy Đã sớm hẳn là bị yêu quái bắt đi cho nên Không sai rồi Yêu quái cái gì Khẳng định là chính mình sợ chính mình Bất quá cử thú Hoặc là nói quái thú Vậy liền không chừng Rốt cuộc mau cầu cùng tiểu mạch đều được cho tiểu quái thú Mà ngày đó hắn cùng Mao cầu tại sông lớn bên trên nhìn thấy đáy sông đảo hắc ảnh kia Cũng hoàn toàn coi là cự thú Cho nên tòa này hồ bên trong tối đa cũng chính là tồn tại cá xấu lớn mà thôi Nguyên bản hắn là dự định nắm bè trúc đi thử một chút trong hồ này là có hay không có đại quái thú Nhưng hiện tại xem ra Tựa hồ không cần thử Nếu quả thật có đại quái thú mà nói Hắn cũng không cách nào xử lý đối phương. Hơn nữa nhìn tiểu mao cầu bộ này chắc chắn bộ dáng, Cho dù không kiểm tra xong có cái gì đại quái thú. Hắn cũng đồng dạng không dám bước lên bè chút độ hồ mà đi. Ai biết cái kia đại quái thú có phải hay không trí tuổi siêu cao. Không bè thời điểm không xuất hiện. Chờ bè bên trên có người liền đi ra một thanh đem hắn nuốt mất vân bất lưu lại một lần nữa đi ra sơn động. Nhìn xem sơn động phía trên trên ngọn cây mau cầu Trong đầu liền nhìn không được mắng nó vài câu Gia hỏa này thuần túy chính là tới sợ hắn đi vốn là hắn cũng đã gần muốn cảm thấy cái này hồ lớn rất an toàn Bây giờ bị nó làm thành như vậy Liền thần hồn nát thần tính Thảo một dai binh đi lên Chẳng vạng tối, hắn một bên cá nướng, một bên cho còn lại nửa con thịt ngỗng làm nóng sau đó liền giúp tiểu bạch xà đem cá sống thịt cạo thành một đầu một đầu tỉ mỉ lấy ra trong đó xương cá mao cầu từ trên ngọn cây xuống tới ngồi xổm ở củi lửa trồng lên cảnh giác nhìn xem tiểu bạch xà tiểu bạch xà cắt thì liếc xéo lấy nó vảy sử cùng vảy lưng chậm rãi khép mở rất có một lời không hợp liền đồng thủ cảm giác mao cầu đừng khi dễ tiểu bạch vân bất lưu mắt nhìn mao cầu nói sau đó đem một đầu cá sống đưa cho nó mao cầu chỉ là cúi đầu hít hà tùy tiện đem não đại chuyển tới đi một bên vân bất lưu đem cá sống tia phóng tới tiểu bạch xà trước mặt nói tiểu khả ái không cần lo lắng mặc dù mao cầu ra hỏa này không có gì nghĩa khí có thể trên cơ bản vẫn tương đối nghe lời đương nhiên lời này liền chính hắn đều sẽ không tin Cái này hai cái sùng vật hắn căn bản liền mệnh lệnh bất động bọn chúng Mau cầu một cách không cao hứng lại hoặc là thật cao hứng thời điểm đều sẽ bắt lấy hắn phóng điện Mà trước mắt đầu này tiểu bạch xà chửi một câu nó cũng dám bùng nổ đâm thế mà còn được khen nó Đầu năm nay sủng vật đều trở nên phách lối như vậy sao hầu hạ xong tiểu bạch xà thức ăn Bên kia thịt ngống cũng kém không nhiều nướng nóng lên Hắn đem nửa con thịt ngỗng lấy tới. Kéo xuống còn lại một cây ngỗng chân đưa cho mao cầu. Mau cầu ngồi trồm hổm ở củi lửa trồng lên. Một đôi móng vuốt ôm ngỗng lớn chân trầm rãi gặm. hít một đôi mắt to. Một bộ thỏa mãn tư thái. Bề ngoài nguy hiểm tạm thời bị nó ném đến sau đầu đi tới. Nửa con ngỗng bị hắn xử lý sau đó. Hắn bưng lên bồn gốm bên trong nước. Uống vào mấy ngụm. Sau đó chạy tới đóng lại sơn động cửa trúc, Phản hồi phòng ngủ Đi tới cửa sổ chớ ngồi xổm xem tà dương Mau cầu không có cùng hắn cùng một chỗ ngồi sổm về cửa sổ Nó liền chạy về trên ngọn cây ngồi sổm Có lẽ nó cảm thấy trên ngọn cây an toàn hơn Lại hoặc là trốn lên lại càng dễ đi ngược lại là tiểu bạc xà bơi tới tại chân hắn bên cạnh co lại thân thể Mang cách đầu nhỏ Phun lưới rắn. Cùng hắn cùng một chỗ xem tà dương. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Tiểu bạch xà theo thường lệ xuất hiện tại bầu ngực hắn. Cũng không để ý trên người hắn mùi mồ hôi bẩn. Hắn đối với cái này cũng chẳng phải bài xích. Bài xích cũng vô dụng. Cũng không biết có phải là hắn hay không ngực tương đối ấm lên. Dù sao nó ra thích sống ở đó địa phương. Hắn cả gan đi tới bờ hồ. Sau khi rửa mặt. Chứa một chậu nước quay lại đốt. Sau đó lại đi bồn gốm bên trong ném đi viên đầu cá. Tăng thêm khối hoang dại gừng đi vào. Trong rừng trúc, hoang dại gừng còn có không ít. Sau đó, hắn một bên chuẩn bị cá nướng, một bên chuẩn bị cho tiểu bạch xà bữa sáng. Tiểu bạch xà bữa sáng là cá sống tia, mà hắn bữa sáng còn lại là cá nướng thêm đầu cá canh. Mặc dù hương vị đều rất nhạt. nhưng ít ra thịt cá ngon xem như lãnh hội đến mao cầu cũng chạy vào lăn lộn đầu ba mươi mấy cm dài cá nướng làm bữa sáng bữa sáng sau đó vân bất lưu tùy tiện để cho tiểu bạch xà lưu tại trong động hắn tắt thì mang theo mao cầu đi ra ngoài hắn tại cái kia bùn rán lò gạch bên cạnh nhìn nhìn lại đưa tay thử một chút nhiệt độ phát hiện bề ngoài tầng kia bùn còn rất nóng lúc liền không tiếp tục quản Hắn chuyển thân mang theo một côn, hướng ven hồ vách núi phía sau cái kia phiến rừng rậm đi đến. Đi qua khoảng trăm mét bãi cỏ, leo lên đứt gãy, đi vào rừng rậm. Hắn mang theo một côn trái phải quét mở, quét ra những cái kia bụi cây, hướng chỗ rừng sâu tiến về phía trước. Đi tới đi tới, hắn cũng không biết chính mình đi bao xa tùy tiện gặp một đảo cử thạch ngăn tại trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn cự thạch cao có hai ba mươi mét bộ dáng hắn vốn định đường vòng, kết quả trái phải xem xét, mới phát hiện khối này cự thạch thế mà giống như một đạo thành tường đồng dạng ngăn tại trước mặt hắn, chặn lại hắn đường đi. đạo này cự thạch thành tường cao có hai ba mươi mét, dài dự đoán có mấy trăm mét. từ bên ngoài xem căn bản nhìn không thấy nó, bởi vì nó bị chung quanh cây rừng cho chôn. bất quá, hắn nhìn chung quanh một chút. Rất nhanh tùy tiện leo lên một cây đại thụ, Dọc theo một cây hướng thạch lương phương hướng sinh trưởng trạc cây Rất dễ dàng liền bò lên trên cái kia đảo thạch lương Thạch lương cũng không hợp quy tắc Cao có thấp có Có chiều rồng hẹp rộng nhất chỗ có 6-7 mét Hẹp nhất chỗ nhìn ra cũng chỉ có khoảng 2-3 mét Toàn bộ thạch lương chiều dài Vượt ra khỏi hắn tưởng tượng Hẳn là ít nhất tại 500 mét trở lên Thạch lương bên trên có cỏ không gỗ, mà cỏ cũng chỉ là từ trong khe đá chui ra ngoài mấy thúc. Ngược lại là hai bên cây cối dọc theo người ra ngoài lớn nhỏ nhánh cây có không ít. Đều nhanh muốn đem thạch lương đỉnh cho che khuất. Thạch lương bên trái kết nối lấy tòa kia hai ba trăm mét cao cao sườn núi. Đáng tiếc núi cao vách đá lên giống như là thẳng đứng. Căn bản không có trên đường đi. Dự đoán chính là những cái kia leo núi cao thủ tới đều phải lắc đầu than tiếc Bên trái còn lại là kéo dài tiến rừng rậm Hắn nhìn nhìn hướng phía chéo phía bên trái hướng đi đến So sánh phía dưới rừng rậm Thạch lương phía trên tự nhiên muốn dễ đi nhiều Chỉ cần chú ý một chút dưới chân hai bên trái phải dọc theo người ra ngoài nhánh cây Không nên bị trượt chân là được Làm đi đến đầu này thạch lương Vân bất lưu tùy tiện phát hiện. Chính mình trước đó dự đoán sai lầm. Đầu này thạch lương dài trí ít có trăm mét. Mà lại tại thạch lương cuối cùng, hắn thế mà phát hiện có một mảnh rừng quả. Lúc này chính là mùa xuân, vạn vật bừng bừng phấn chấn mùa, khắp núi đều là muôn hồng nhìn tiếc. Đào hạnh đầu cành cây xuân ý náo, một chùm hoa lê áp hải đường. Thấy hắn là trợn mắt hốc mồm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Tại cách này minh mông trong núi lớn. Thế mà còn có cách này cùng một khối như là thế ngoại đảo Nguyên đồng dạng địa phương. đào Lý Hạnh Lê các loại quả thụ đầy khắp núi đồi đều là. Đảo Nguyên phía sau. Nhìn ra bên ngoài hay Ba dặm. Có một tòa núi cao. Trên vách núi treo đầy màu xanh biết cùng màu nâu đen dây leo. Có hầu tử ở phía trên nhảy vọt leo chơi đùa. Kỳ thật kia là nho dải dây leo. Một cái con khỉ màu vàng đứng tại đỉnh núi bắt lấy một cái mẫu khỉ làm lấy xấu hổ sự tình. Tựa hồ là cảm thấy vân bất lưu áng mắt, nó quay đầu, hướng hắn nghe răng nhích miệng lên. Con mẹ nó thật độc một thanh thức ăn cho chó. Đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị vân bất lưu âm thầm hứ mấy ngụm. Sau đó liền ngây dại. Bởi vì hắn phát hiện, con khỉ màu vàng này. Cùng mười mấy ngày trước, hắn nhìn thấy cái kia mang theo một côn đánh đại xà hầu tử giống như Về phần mình thì lực trở nên mạnh như thế, hắn đã không kỳ quái Chẳng lẽ cái này trăm dặm phương viên đều là bầy khỉ này hoạt động chỗ như thế Bầy khỉ này vì sao chưa từng xuất hiện tại tòa hồ lớn kia bên cạnh Thật chẳng lẽ là bởi vì tòa hồ lớn kia bên trong có quái thú hắn âm thầm rung phía dưới Tìm cái cây Từ thạch lương bên trên xuống tới. Sau đó đi vào tòa này đảo nguyên. Chóp mũi bay tới hương hoa, xác thực dễ dàng để cho người ta mê say. Trên mặt đất mặc dù cỏ dại rậm rạp. Nhưng cũng là cánh hoa tùy tiện đất. Làm gió nhẹ nhàng thổi tới thời điểm. Hương hoa phiêu đáng bên trong. Cánh hoa theo gió múa lên. Như là hoa vũ. Đẹp đến nỗi lòng người rung động. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị một đám hầu tử cho chiếm lính. Khi hắn đi vào trong đào nguyên, một đám hầu tử tùy tiện hướng quanh hắn đi qua còn hướng hắn ném tàn đá. Cũng may mau cầu nhảy đến trên bả vai hắn. Vung đen nhánh nhỏ móng vuốt thép. Hướng những con khỉ kia a mà kêu lên. Thậm chí còn phóng suốt giật tới. Giật tới. Vân bất lưu lại bị giật ngã xuống đất. Hồn thân run rẩy, sợ đến đám kia hầu tử chạy trối chết. Cũng may lúc này Vân Bất Lưu không có miệng sùi bọt mép, mà lại run rẩy quá trình cũng thay đổi ngắn rất nhiều. Khi hắn tỉnh hồn lại, từ dưới đất ngồi dậy lúc tới. Tùy tiện gặp cái kia vừa vặn làm xong việc con khỉ màu vàng tùy tiện mang theo một cây hắc một côn. Xuất lính lấy chúng khỉ hướng hắn đi tới. Hắn còn chưa kịp cảm thụ một chút lúc này điện giật có không có mang đến cho mình chỗ tốt gì. Tiểu Mao cầu liền nhảy đến trên bà vai hắn. Cũng hướng con khỉ màu vàng thử lên răng đến. a thét lên. Sau đó, nó lại một lần nữa phóng điện. Bà mẹ nó vân bất lưu chỉ tới kịp ở trong lòng chửi một câu, sau đó lại một lần nằm xuống đất. Con khỉ màu vàng gặp cái này cũng là giật nảy mình. Sau đó sách ngược lấy một côn. xoay người rời đi vừa đi bên cạnh thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu mắt nhìn tiểu mao cầu một bộ không thể trêu vào bộ dáng lúc này vân bất lưu miệng sùi bọt mép trên mặt đất co quắp rất thời gian dài thật lâu hắn mới chậm rãi tình hồn lại nằm tại mạn thiên hoa vũ bên trong bi sảng nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời im lặng ngưng nghẹn hắn có chút bận tâm chính mình thế này bị điện giật xuống dưới Sẽ có hay không có một ngày trực tiếp bị điện giật ngốc nhưng mà. Để cho hắn tuyệt vọng là. Hắn thật cảm giác được lực lượng liền mạnh lên. phảng phất hồn thân mỗi một cái tế bào đều chiếm được nạp điện đồng dạng. Thật là khiến người tuyệt vọng dụ mê a bị điện giật liền mạnh lên đây là nguyên lý gì chẳng. Lẽ ta là nạp điện bảo hắn cảm thấy. Có loại biến hóa này. Có thể là hắn xuyên qua thời không đường hầm khi đi tới. Thân thể bị cải tạo đi nếu không làm sao có khả năng sẽ nạp điện liền mạnh lên nằm trên mặt đất chứa sẽ chết sau đó. Hắn bò lên. Nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó mang theo một côn tiếp tục hướng bắc mà đi. Hắn tính đã nhìn ra. Có đảo này như thành tường đồng dạng thạch lương cản trở. Muốn từ vách núi phía sau chuyển tới vách núi đối diện hồ lớn miệng nước chảy. Có thể là có thể. Có thể không thể mang lên bè trúc. vật kia quá nặng tại trong núi rừng không dễ đi hắn một bên suy tư một bên hướng Đào Nguyên bên cạnh đi đến Đào Nguyên bên cạnh là một mảnh mọc ra thưa thớt cỏ dại đá vụn đất đá vụn địa phương tròn có khoảng hai ba dặm tại đá vụn mà phía sau còn lại là một mảnh sơn lâm kết quả hắn vừa đi vào cái kia phiến sơn lâm không lâu rít lên một tiếng đột nhiên tại cách đó không xa truyền đến Vân bất lưu quay đầu xem xét, dọa nhảy chuyển thân tùy tiện chạy. Sơn giã nhàn vân ba chương 18 chính là một thanh kiếm hai lưới vân bất lưu tốc độ cực nhanh. Như là một trận gió lúc. Trong nháy mắt tùy tiện xông ra sơn lâm. Trở lại cái kia phiến đá vụn trên mặt đất. Ngồi tại trên bả vai hắn tiểu mao cầu hướng phía sau hắn y -a, a a mà kêu lên. Vân bất lưu chỉ tới kịp kêu một tiếng. Đừng loạn phóng điện sau đó tùy tiện tại một trận chi chi âm thanh bên trong Thằng tóc ngã sấp trên mặt đất Con mẹ nó hắn chỉ tới kịp mắng một tiếng đầu ấp tùy tiện cảm giác trống sống Gào rít lên một tiếng tại sơn lâm biên giới vang lên Sau đó đá vụn mà bên này đảo nguyên trên vách núi Một trận chi chi âm thanh truyền đến Đón lấy Cái kia con khỉ màu vàng xử lấy hắc côn đứng tại vách đá Hướng bên này nghe răng, miệng bên trong phát ra hù hù hù đe dọa âm thanh, một đảo đen nhánh mà lại hùng tráng thân hình xuất hiện tại sơn lâm bên cạnh, kia là một đầu đứng thân người tối thiểu có cao năm mét gấu to, khổ người nhìn giống như một tòa núi nhỏ không nói, mở ra miệng to như chậu máu bên trong, cự răng um tùm, cực kỳ dọa người. Ở sau lưng hắn còn đi theo ba đầu đứng thẳng người lên gần 2 mét tiểu hắc gấu. Vân bất lưu chưa bao giờ thấy qua như thế cử đại gấu đen chỉ liếc mắt tùy tiện sợ đến hắn xoay người chạy. Kết quả vừa mới chạy ra sơn lâm liền bị tiểu mao cầu cho giật ngã xuống đất. Cũng may đầu kia cử đại gấu đen không có đuổi theo ra cái kia phiến sơn lâm. Nếu không mà nói hắn thật không biết mạng nhỏ mình có thể hay không giữ được. Cũng may tại hắn đầu óc chống sống thời điểm. Mao cầu cũng không có sống lần trước như thế không nghĩa khí đem hắn vứt bỏ. Mà là tiếp tục tại trên lưng hắn. Nhảy kêu. Một bên dùng tiếng kêu đe dọa gấu đen lớn. Một bên thời gian thỉnh thoảng phóng nhất hạ giật. Làm vân bất lưu lần thứ hai tỉnh hồn lại lúc có chút không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cảm thấy mao cầu chính là một thanh kiếm hai lưới. Mang theo trên người quả thật có thể hù dọa một ít giã thú tới gần hắn Nhưng hắn lại muốn thời gian thỉnh thoảng bị nó giật lên một cái Cứ thế mãi, hắn không biết mình vận khí có không có sống hiện tại tốt như vậy Không phải là mỗi một lần đều có thể tùy tiện biến nguy thành an Nếu là lần sau tới chỉ thực lực so mao cầu càng cường đại hơn quái thú đâu Nếu là mao cầu lại một lần nữa không nghĩa khí mà chạy trốn đâu nhưng mà rất nhanh Hắn liền rất bất đắc dĩ phát hiện Bị điện giật sau đó Chính mình lực lượng Tựa hồ lại có một chút tăng trưởng Điều này làm cho hắn không biết mình có nên hay không tự tuyệt tiểu ra hỏa này đi theo bất quá Hắn không còn dám hướng bắt đi tới Hắn sợ chính mình không chịu nổi Mao cầu tiếp tục điện giật Hắn cảm thấy lần này điện giật Đã cho chỗ khác tại một cách điểm tới hạn Lại giật xuống dưới Dự đoán thân thể có thể sẽ xuất hiện không cách nào phù tải tình huống, thế là hắn chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Đồng thời, hắn đem Mao Cầu từ chính mình bả vai ôm xuống tới, phóng tới trên mặt đất, ra hiệu nó cách mình xa một chút, miễn cho không có bị những quái thú khác ăn hết, lại trước bị nó điện giật chết. Mao Cầu hiển nhiên không hiểu hắn vì sao muốn vứt bỏ nó. Trừng mắt tối đen như mực mắt to, Trong hai con ngươi phảng phất tựa như mang theo một bộ ủy khuất hình dạng. phảng phất tại nói. Ta vừa rồi rõ ràng giúp ngươi nha đáng tiếc. Vân bất lưu nhìn không ra. Coi như có thể nhìn ra được, hắn cũng không muốn tiếp cận nó. Ít nhất vào hôm nay bên trong không thể đón thêm gần cách này nhìn như vô hại kỳ thật muốn mạng thú nhỏ. Hắn dọc theo đến đây đường, xuyên qua những cái kia vườn trái cây. Leo lên cái kia đảo thạch lương, phản hồi bờ hồ. Đi tới bờ hồ thảm cỏ xanh phía sau sơn động nhỏ. Tiểu Mao cầu tùy tiện thu hồi ủy khuất thần sắc. Không tại gián hắn. Mà là chạy đến trên ngọn cây ngồi xổm Tiếp tục giả trang nó cú mèo đi tới. Vân bất lưu mang theo sọt cá ra khỏi sơn động tiến về trước bờ hồ cái kia hố nước. Kết quả đến gần mới biết mấy cách Nga thôn dũng sĩ. Đang khoan khoái mà vây quanh cái kia hố nước Nga Nga Nga mà kêu to. Cổ lớn nhẹ nhàng dối ra. Tùy tiện tùy tiện điêu lên một đầu to béo cá hồ. Vũng nước cá hồ tựa hồ căn bản không có địa phương có thể trốn tùy tiện liền rơi vào bọn chúng trong miệng. Nhìn thấy vân bất lưu mang theo sọt cá xuất hiện. Mấy cách Nga thôn dũng sĩ tùy tiện không khỏi hướng hắn Nga Nga Nga mà kêu lên. Rối cổ lớn. Mở ra cánh lớn. nào mắt tùy tiện tiến nhập hình thức chiến đấu. Nơi Mã U đây chính là ta khổ cực móc ra hố, các ngươi lại dám chiếm lấy nó. Vân Bất Lưu mắng câu nói. Sau đó chuyển thân tùy tiện chạy. Bởi vì cái kia bốn năm con Nga thôn dũng sĩ đã hóa thân máy bay chiến đấu. Hướng hắn trực diện đánh tới. Nga thôn dũng sĩ sức chiến đấu không thể khinh thường. Một cách mà nói. Hiện tại Vân Bất Lưu đã có thể tùy tiện ứng phó. Thế nhưng bốn năm con cùng tiến lên mà nói. Hắn cũng phải tạm thời nhượng bộ lui binh. Vân bất lưu không có chạy loạn bởi vì trong bụi cỏ có khả năng cất giấu rắn. Bất quá để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là mảnh này thảm cỏ xanh bên trên cũng không có con thỏ. Có lẽ là Nga thôn dũng sĩ sức chiến đấu quá cường đại nguyên nhân đi hắn dọc theo bị hắn dấm ra tới đầu kia thảm cỏ xanh tiểu đạo chạy. Sau lưng Nga thôn dũng sĩ đối với hắn tiến hành đuổi đánh tới cùng. Chạy hai ba mươi mét sau đó. Mấy cách Nga thôn dũng sĩ cuối cùng tách rời. Thế là hắn xoay người một cái. Thiểm liện đưa tay. Quào một cái ngỗng cầm nã thủ. Trong nháy mắt chế trụ một cách Nga thôn dũng sĩ cổ lớn. Sau đó hóa thân đại lực thủy thủ. Cầm lên Nga thôn dũng sĩ chính là một trận mãnh liệt vung mạnh. Cuối cùng còn lại Nga thôn dũng sĩ bị cuồng thú trạng thái vân bất lưu dọa sợ. Bọn chúng ngẩng lên não đại nhìn chung quanh một chút. Nga Nga Nga vài tiếng. Sau đó liền như không việc chuyển thân rời đi. phảng phất vừa rồi đồng bạn bị này nhân loại xử lý. Cùng bọn chúng không có chút nào quan hệ một dạng. Vân bất lưu mang theo chỉ bị hắn vung mạnh được mất đi sinh tức Nga thôn dũng sĩ. Trở lại Sơn Động. Mang lên lợn rừng răng nhanh. Lần thứ hai đi tới bờ hồ. Bất quá lần này hắn cách cái kia hố nước xa một chút. Cái kia hố nước đã thành rồi Nga thôn dũng sĩ liên hoan thánh địa. Đứng tại bên cạnh liền có thể nhẹ nhóm điêu đến phì ngư. Những cái kia cắt Nga thôn dũng sĩ. Đã có chúc mừng rỡ quên hết tất cả. Lúc này tất cả tới gần nơi đó sinh vật đều sẽ thành bọn chúng địch nhân. Vân bất lưu rời xa những cái kia hít động các Nga thôn dũng sĩ Ngồi xổm ở bờ hồ giết ngống Lột ngống ra Tiếp tục thu thập ngống da lông Trước tồn lấy Nếu là quay đầu tìm không thấy nhân loại xã hội văn minh mà nói Những vật này chính là dùng để chống cử trời đông giá xét lợi khí Dừng lại mãnh liệt như hồ thao tác sau đó Hắn mang theo thịt ngống cùng ngống da lông trở lại sơn động Lúc này đã là buổi chiều thời gian. Buổi sáng lưu lại trong đống lửa sớm đã không còn hỏa tinh. Hắn chuẩn bị dùng đánh lửa tới nhúng lửa. Cách bật lửa đến dùng ít đi chút. Nếu không sớm muộn cũng phải học được cây này nguyên sơ lấy lửa kỹ năng. Hắn đem hai đầu cây khô dùng thảo đằng quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó đem cây này hai đầu khô một côn đặt ở một mảnh trên lá cây. tiếp lấy chuẩn, bị dùng cỏ khô cùng một nhỏ thúc ngóng cái cổ bên trên tơ ngóng lông. sau đó dùng một đầu lớn chừng ngón cái một côn chống đỡ tại hai cây cây khô ở giữa. dùng tay xoa động. theo hắn thể chất tăng cường, bây giờ tay hắn nhanh đã đến một cách cực kỳ kinh người cảnh giới. lúc trước cùng huyên để khai hắc thời điểm, nếu có tay này nhanh, dự đoán liền có thể đánh chín. theo hắn mãnh liệt xoa động. một côn đánh lấy xoáy. Tại lưỡng cực cây khô ở giữa xoay tròn ra từng sợi khói xanh. Khói bụi từ cây khô ở giữa rơi vào trên lá cây. Không bao lâu. Trên lá cây khói xanh càng ngày càng rõ rệt. Hắn lấy ra cây khô. Đem trên lá cây bốc lên khói xanh màu đen khói bụi rót vào tơ ngỗng bên trong. Dùng cỏ khô bọc lấy. Sau đó phi tốc vung vẩy. Rất nhanh cỏ khô bên trên liền bốc lên một luồng khói đặc. Khói đặc dần dần biến thành lửa sáng. Nhìn thấy lửa sáng sáng lên, vân bất lưu trên mặt lộ ra nụ cười. Đánh lửa chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như là hắn vừa tới thế giới này lúc đó, dùng như thế nguyên sơ phương thức, dự đoán nắm tay xoa gãy, cũng chưa chắc có thể xoa ra lửa tới. Những cái kia đã sớm luyện thành một thân giã ngoại sinh tồn kỹ năng các cường giả. Dùng loại phương thức này lấy lửa Có lúc cũng có thể thất bại Lý huống chi là hắn loại này Căn bản không có gì kỹ năng Nếu không phải xuyên qua tới sau đó Thể chất xuất hiện biến gì Hắn căn bản là không có bản lãnh này Mặc dù đi tới thế giới này Chỉ có 16 ngày Nhưng hắn phát hiện Mình đã toàn bộ gầy hút hát đi Trên thân mở giày Đã dần dần biến mất Không thấy gì nữa Hắn dự đoán Chính mình nếu là tiếp tục tại cách này giã ngoại sinh tồn trên một tháng mà nói. Rất có thể liền có thể luyện thành ra một thân bắp thịt tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể an toàn sống sót. Chờ hắn phát lên đống lửa. Vùi ở ổ nhỏ bên trong nghỉ ngơi tiểu bạc xà tùy tiện sưu âm thanh. Từ nhỏ trong ồ bắn xuống tới. Bò tới trước mặt hắn tây minh lên. Nó thậm chí còn hiểu được dùng cái đuôi nhỏ rời chỉ thịt. ngỗng ra hiệu nó đói bụng, muốn ăn thịt thịt. Vân bất lưu nhìn nó liếc mắt. Cười nói. Ngươi đắc như vậy thông minh. Vậy ngươi nói cho ta. Tòa hổ lớn kia bên trong. Có thể có cái gì đại quái thú không có tiểu bạc xà nghiêng não đại lẳng lặng nhìn xem hắn. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vân bất lưu gặp cái này bật cười lên, xem tới ta cũng là có chút choáng váng, thế mà hỏi ngươi loại vấn đề này. Hắn lắc đầu cầm lấy lợn rừng răng nanh tại cả ngỗng bên trên rỡ xuống một khối lớn thịt ngỗng. Sau đó tiếp tục dùng lợn rừng răng nanh cạo thành một đầu một đầu. Đặt ở một mảnh trên lá cây. Ăn đi ăn đi ngươi cách này ma nhân tiểu yêu tinh. Thật đúng là ỉ lại vào ta các loại cho ăn no tiểu bạch xà sau đó. Hắn tùy tiện đuổi chính tiểu bạch xà đi cửa sổ phơi mặt trời. Sau đó tiếp tục dùng lợn rừng răng nanh cạo thịt ngỗng. Sau đó dùng nhánh trúc kẹt lấy thịt, đặt ở bên lửa nướng. Khối thịt mỏng, cũng nhỏ, bắt đầu nướng tốc độ tự nhiên cũng liền so nướng cả ngỗng mau hơn rất nhiều. Vân bất lưu một bên lật qua lại thịt nướng, một bên cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ tranh viết viết. Trong hồ lớn có thể tồn tại không biết tên đại quái thú. Sông lớn đối diện trong rừng cây lại có hoa báo qua lại. Vách núi phía sau trong rừng cây lại thêm có hình thể to lớn gấu đen lớn Trong hồ lớn không biết quái thú hẳn là kinh khủng nhất Không chỉ là bởi vì không biết đồ vật mới kinh khủng Mà là bởi vì tại đối mặt cái kia gấu đen lớn mao cầu còn dám hướng nó kêu gào vài tiếng Có thể đối mặt trong hồ lớn không biết quái thú Lần trước nó trực tiếp liền không nghĩa khí mà chạy trốn Cho nên từ trên hồ trực tiếp hoạt bè trúc đi qua Hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất Nếu như hướng bắc nhiễu hồ mà đi mà nói Vậy cũng phải đối mặt đầu kia kinh khủng gấu đen lớn Nhìn tới nhìn lui Có vẻ như hay là cái kia báo đốm dễ khi dễ một chút a mà lại cái hướng kia cách hồ lớn miệng nước chảy cũng là gần nhất Nếu không Vượt qua sông lớn Từ bên kia đi vân bất lưu một bên họ Một bên suy tư Còn thỉnh thoảng mà xoay chuyển thịt nướng. Không bao lâu. Có thể là người thấy thịt nướng mùi thơm đi tiểu mau cầu từ bên ngoài chạy vào. Tại bên cạnh đống lửa ngồi chờ. a, xem tới ngươi cũng là chỉ quà vặt hàng Vân bất lưu cười nó một câu. Thương cảm, nó hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá Vân bất lưu cảm thấy. Nếu nó cùng tiểu bạc xà đều là tiểu quái thú. liền thông minh như vậy. Hẳn là có thể học được không ít thứ Đến tương lai có thời gian Có lẽ có thể nghĩ biện pháp huấn luyện bọn chúng một chút Sơn giã nhàn vân ba chương 19 cuối cùng làm canh trọng yếu Quyết định giải quyết hết cơm chưa vấn đề Không trung nắng gắt đã ngã về tây 45 độ Vân bất lưu đi ra sơn động Tiểu mau cầu lần thứ hai trở lại sơn động phía trên núi rừng trên ngọn cây Màu đen chảo chỉ khấu chặt nhánh cây Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhánh cây phiêu đãng Màu đen tóc dài theo gió múa nhẹ Hắn nhìn phía sau rừng cây Liền xem phía trước hồ lớn Hướng mặt thổi tới gió hồ Tại mảnh này thảm cỏ xanh bên trên Hình thành từng đạo từng đảo sóng xanh Mang theo cỏ xanh khí tức Nếu như không phải là ngoại giới tồn tại không ít đối với hắn sinh tồn mang theo cực lớn uy hiếp vấn đề Hắn cảm thấy mình sẽ càng thêm hài lòng. Thậm chí cảm thấy được bản thân sẽ là một cách vừa lòng đẹp ý người. Xanh thắm bầu trời, bích sắc nước hồ, có thiên Nga đang bay lượn. Lục sắc bãi cỏ kéo dài không dứt núi rừng, côn trùng kêu vang điệu gọi thú gào. Hết thầy hết thảy tạo thành mảnh này huyên náo, nhưng cũng vô cùng yên tĩnh thế giới. Thiên nhiên đẹp, dễ dàng nhất chinh phục lòng người. Đối mặt như thế cảnh đẹp. Lại thế nào bực bội tâm tư cũng sẽ yên tĩnh lại. Hắn trên đồng cỏ nằm xuống chạy không tư duy, không tải đi cân nhắc những cái kia đáng ghét vấn đề. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình tâm linh đạt đến tẩy lễ, thậm chí liền linh hồn đều phảng phất đạt đến thăng hoa. Giờ khắc này, mang đến cho hắn bất an những cái kia bên ngoài nhân tố, phảng phất đều biến mất đồng dạng. Hắn khói môi treo vẻ mỉm cười, lặng lặng hưởng thụ lấy gió xuân ôn nhu mà khẽ vuốt. Hắn cũng không biết chính mình là khi nào ngủ mất Khi hắn khi tỉnh dậy Đã đầy trời sao đêm tối Ngôi sao đầy trời phản chiếu trong hồ Cách này yên tĩnh cảnh đêm Lại càng dễ để cho người ta mê say Bất quá Hắn hay là rất nhanh chuyển thân trở lại sơn động, Cũng trong đồng phát lên một đống lửa Bởi vì sau lưng trong núi rừng Thỉnh thoảng truyền đến tiểu động vật môn hoàng Sợ tiếng kêu nói cho hắn biết Lúc này ăn thịt người môn đã bắt đầu bọn hắn điên cuồng sống về đêm. có thể là vừa tỉnh ngủ. nằm tại giường đất bên trên hắn căn bản không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. thế là hắn lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe lấy ngoài đồng tiếng vang. gió thổi rừng lá xì rào âm thanh. nước hồ nghẹn ngào ào ào âm thanh. thiên nga ngẫu nhiên nga nga âm thanh. cú đêm ủ ủ âm thanh. tiểu động vật môn tiếng rên gì. Còn có cỡ lớn kẻ săn mồi to tiếng thở. Hắn cảm thấy mình thính giác phản phất thăng lên đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Vì sao chính mình sẽ trở nên như thế khác biệt kinh tế suy tư một trận sau đó. Hắn tùy tiện đem tất cả những thứ này quy kết đến người xuyên qua. Cùng tiểu mao cầu trên thân. Hôm nay chịu đến tiểu mao cầu mấy lần điện giật tựa hồ mang đến cho hắn cực lớn không đồng cảm thụ. Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một chút linh quang Những cái kia ban đêm những kẻ săn mồi Vì sao dám ở cái này tràn ngập nguy cơ trong rừng rậm Không kiêng nể gì như thế muốn gì cứ lấy Làm theo ý mình còn không phải bởi vì bọn chúng đủ cường đại chẳng lẽ có mau cầu trợ giúp Chính mình còn có thể so với bọn hắn kém đi huống chi Chính mình là nhân loại A sẽ sử dụng công cụ a. Oh. Vinh Quy Quy. mơ mực cứ như vậy quyết định, từ ngày mai trở đi, học tập săn giết bản lĩnh. Sau đó một đường giết ra mảnh này mênh mông núi lớn hắn vỗ xuống tay, làm ra quyết định, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Có thể không có bối rối hắn, căn bản ngủ không được. Thế là hắn dứt khoát ngồi dậy, liền tại cái này giường đất bên trên làm lên chống đẩy. Cái này một làm không sao. Hắn thế mà một hơi liền làm hơn 300 cái. Làm được cuối cùng. Hắn cắn răng. Một hơi chống được 500 cái. Nếu là đặt ở hắn vừa xuyên qua lúc ấy. Một hơi có thể làm tới ba 30 cái. Liền đã xem như không tệ thành tích. Thật không nghĩ đến. Lúc này mới tại mảnh này sơn giá ở lại bên trong nửa tháng nhiều một chút. Hắn cải biến thế mà giống như cái này thật lớn. quả là nhanh phải đem hắn cho chấn động choáng váng, cảm giác được tay chua đến không được, hai tay bắp thịt đều tại run rẩy sau đó, hắn tùy tiện nằm ngoài trên giường thở hổn hển, nhỉ ngơi xuống, sau đó xuống giường, đứng tại trong đồng làm sâu ngồi xổm, đồng dạng làm 500 cái sâu ngồi xổm, cảm giác được hai chân đang phát run, hồn thân mồ hôi đầm đìa sau đó, Hắn mới trong đồng quay lại bước chân đi thong thả. run lấy hai tay. Làm dịu trên thân run rẩy bắp thịt đau nhức, Loại kia choáng đầu hoa mắt liền phạm nôn khó chịu cảm giác. Để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại hận không thể lập tức liền ngất đi. Ngày mai cũng không tiếp tục luyện ý nghĩ. Ngày thứ hai lên. Hắn cảm giác trên thân bắp thịt đau buốt nhức không được. phảng phất toàn bộ thân thể đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Động một cách đều cảm thấy đau. Hắn biết rõ. Đây là tối hôm qua quá độ vận động di chứng. Chỉ cần chống nổi đoạn này thời gian. Rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nguyên bản quyết định hôm nay rời sơn động phía sau cái kia phiến núi rừng thăm dò. Hiện tại chỉ có thể trì hoãn. Cố nén bắp thịt đau nhức, Hắn kéo dài lấy người trưởng phòng này có hai ba trăm mét đứt gãy bắt đầu quay lại chạy. Hôm qua còn muốn lấy không luyện có thể nhìn thấy hiện trạng, là hắn biết không luyện không được. Chạy có hai mươi mấy cái qua lại sau đó, hắn mới thở phì phò ngừng lại. Loại kia hô hấp như kéo ốm bể ít hầu như lửa đốt khó chịu cảm giác, lại một lần xâm nhập hắn. Lần này, hắn cái gì cũng không muốn cầm bồn gốm, chậm rãi tiến về trước bờ hồ rửa mặt. Sau khi rửa mặt, hắn run rẩy bưng chậu nước trở lại sơn động. một bên nhóm lửa nấu nước một bên xuất ra tối hôm qua thịt ngỗng bắt đầu làm nóng nghe được vị thịt tiểu bạch xà cùng mao cầu nhao nhao xuất hiện tại bên cạnh hắn nhìn thấy tiểu mao cầu vân bất lưu hai con ngươi hơi sáng sáng trong lòng có cái dự định tùy tiện sông tiểu mao cầu nói ra mao cầu đến giật ta một chút thử một chút hắn thân tay lột lên tiểu mao cầu trên thân cái kia mềm mại như là tơ lụa màu đen da lông kết quả lột lấy lột tiểu mao cầu thế mà nheo lại mắt to lộ ra một mảnh hưởng thụ biểu lộ vân bất lưu gặp cái này có chút im lặng ngươi ngược lại là giật ta một chút a hắn nói đưa tay níu lại nó lỗ tay đưa nó xách lên huyền không nói ở trước mặt mình a nó hướng hắn gọi âm thanh cộc xuống hai chân sau đó liền không sau đó một bên tiểu bạch xà gặp cái này tựa hồ cũng muốn chơi thân thể bắn ra liền từ dưới đất gảy đến trên bả vai hắn sau đó dối cái đầu nhỏ tại trên mặt hắn vuốt ve lên cảm giác được quai hàm bên trên truyền đến ngứa cảm giác vân bất lưu khói môi co quắp dưới Thật là có chút lo lắng tiểu ra hỏa này tại trên mặt hắn tới một ngụm, sau đó hắn chúng đột bỏ mình. Thế là, hắn đem tiểu mao cầu để xuống, sau đó đưa tay cầm lên tiểu bạch xà, đưa nó phóng tới trên mặt đất. Hắn thật đúng là sợ một hồi tiểu mao cầu nếu là đối với hắn phóng điện. Tiểu bạch xà ở trên người hắn, có thể hay không bị giật một lúc sau. Trực tiếp liền một mạng ô hô rồi mặc dù hắn là có chút sợ hãi đầu này tiểu bạch xà. Nhưng hắn nhưng không nghĩ qua muốn nó chết. Buông xuống tiểu bạch xà sau đó. Vân bất lưu tùy tiện nhìn về phía tiểu mao cầu. Trên người nó nhìn tới nhìn lui. Suy tư muốn bắt cái nào địa phương. Mới có thể để nó nhìn không được phóng điện hắn thử tóm nó tứ chi. Chính mang theo. Ngược lại mang theo. Kết quả đều vô dụng. Ngược lại là tiểu ra hỏa hứng thú lúc. Sẽ còn ia a mà kêu to bên trên một tiếng. Rõ ràng là đem hắn hành vi coi như là cùng nó chơi đùa. Ngu xuẩn ngớ ngẩn thô cầu thứ đồ gì. Mắng một trận sau đó tiểu. mao cầu hay là không có gì phản ứng. Vân bất lưu liền biết. So sánh vừa ra đời mới mấy ngày tiểu bạch xà. Tiểu mao cầu trí thông minh tựa hồ thấp hơn. Không cho ngươi phóng điện thời điểm, ngươi nha ném loạn. Thật muốn ngươi phóng điện thời điểm. Ngươi nha lại ngay cả cây sắm đều không thả ra được. Cần ngươi làm gì ngươi cách tiểu lãng đề tử. Cẩn thận ta nổ quẳng A hắn nói. Cầm lên nó cách đuôi. Xách ngược lấy nó. Lay động. Cuối cùng. tại cách đuôi đỉnh đầu như là một đoá ngọn lửa màu đen cách đuôi nhỏ bị hắn nói tại trong tay sau đó. Tiểu Mao cầu hai con ngươi trực tiếp chừng chừng lên. Sau đó y a một tiếng. Toàn thân dòng điện nhất bảo. Vân bất lưu bị điện giật đến ngã trên mặt đất. Hồn thân nhìn không được run rẩy. Một bên tiểu bạch xà gặp cách này trực tiếp tê âm thanh. Mở ra vảy sự vảy lưng. Hướng tiểu Mao cầu nới rồng ra miệng nhỏ. Lộ ra bên trong răng nanh. Màu hồng xương mù. Trong nháy mắt tràn ngập tại hắn bên ngoài cơ thể. Tiểu Mao Cầu rơi xuống đất, nhìn thấy tiểu Bạch xà nổ tạc, cũng đi theo xù lông, hướng nó khẽ gọi. Một rắn một thú, cách Vân Bất Lưu tương hỗ rằng co, tựa hồ cũng nghĩ non chết đối phương, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ trước. Thẳng đến Vân Bất Lưu hít mạnh một hơi, từ dưới đất ngồi dậy, một rắn một thú mới nhìn hướng hắn. "Tốt tốt, tiểu khả ái, ta là cố ý để cho Mao Cầu giật ta một chút thử một chút." Hắn hướng tiểu bạch xà nói câu, sau đó đưa tay khẽ vuốt phía dưới tiểu mao cầu não đại. Chờ tiểu bạch xà thu liếm lại cái kia nguy hiểm xương độc sau đó, hắn mới dám đưa tay nhẹ nhàng đụng vào nó cái đầu nhỏ. Một sắn một thú ở giữa tín nhiệm nguy cơ cuối cùng lại một lần nữa bị vân bất lưu giải trừ. Hắn đứng lên cảm thụ hạ thân thể, sau đó tùy tiện phát hiện ý nghĩ của mình quả nhiên là không có sai. Tiểu mao cầu điện giật đối với hắn khôi phục thân thể mỏi mệt, phi thường có hiệu quả. Hắn cũng không biết cách này nguyên lý có phải hay không cùng điện liệu. Có thể hiệu quả lại là đồng dạng. Thậm chí hắn cảm thấy, muốn so điện liệu hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Thế là, hắn nghĩ tới một cách phi tốt mạnh lên có thể. Khả năng này then chốt, chính là tiểu mao cầu, mặc dù tiểu gia hỏa này có chút kém thông minh. Còn như làm như thế. Rốt cuộc đối với mình thân thể có không có nguy hại nếu có, nguy hại lại sẽ có bao lớn. Các loại những vấn đề này, hắn đã không để ý tới. Nguyên bản kế hoạch hôm nay chỉ hoãn thăm dò sau lưng cái kia phiến núi rừng. Thế nhưng hiện tại, ngược lại là có thể lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá, tại đi vào thăm dò trước đó, hắn cần chế tạo mấy cây gỗ mâu. Nói là thám hiểm kỳ thật hắn cũng chuẩn bị thử đi săn Sơn giã nhàn vân ba chương hai mươi chế mâu Bình gốm nung thành công điểm tâm sau đó Hắn đi tới tòa kia bùn phôi trước Đưa tay dò xét dưới bùn phôi bên ngoài nhiệt độ Có chút ấm ấm Hắn cảm thấy Buổi chiều trở về liền có thể mở hầm lò Hắn leo lên phía sau Sơn lâm Dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ mấy cước đạp gãy một cây cây khô sau đó lại dùng lợn rừng răng nanh chặt ba cây đường kính 23 cm một côn trở về cái kia ba cây một côn tính chất đều cực kỳ bền bỉ cứng rắn trọng lượng cũng so bình thường một côn phải lớn hắn cũng không nhận ra là cái gì chủng loại phiến lá cũng không lớn khá giống cá con hình dáng vì cạo gãy cái này ba cây một côn hắn vậy mà phế đi lão đại sức lực Khiêng về cây khô, liền một trận đạp mạnh biến thành mấy gãy cây khô bị hắn ôm trở về sơn đồng đặt vào. Sau đó hắn đem cái kia ba cây đường kính ước hai ba cm một côn. Đoạn ra sáu cây dài ước chừng một mét đoạn côn. Tiếp lấy đem những thứ này thẳng tắp một côn một mặt phóng tới trong đống lửa đốt. Đốt một trận tùy tiện trên mặt đất mài vài cái, đốt một trận tùy tiện để dưới đất mài vài cái. Như thế lặp đi lặp lại đốt mài phía dưới. năm cái hai đầu đều bị hắn đốt mài thành hình mũi khoan trọng lượng sắp tới có một cân trái phải đoản mâu cuối cùng thành hình vì gia tăng đoàn mâu chùy đầu sắc bén trình độ hắn còn cần lợn rừng răng nhanh tại đoàn mâu chùy trên đầu chậm rãi gầy ra mấy đầu lỗ thảm tới nguyên bản hắn còn tưởng rằng hôm nay liền có thể tiếp tục rời thăm dò phía sau sơn lâm thử dùng những thứ này đoàn mâu tới đi săn Không nghĩ tới. Chế tác xong cái này sáu cái đoạn mâu sau đó. Cũng đã là giữa chưa? Thế là, hắn đem còn lại mấy cân thịt ngỗng phóng tới bên cạnh đống lửa nướng nướng bắt đầu cơm chưa? Cơm trưa sau đó, hắn đi tới tòa kia bùn phôi trước. Đang thử qua nhiệt độ sau đó, hắn tùy tiện dùng một côn nhẹ nhàng gõ gó, gó tầng này hơi mỏng bùn phôi. Bùn phôi trong nháy mắt vỡ vụn ra. hắn êm ái đem những thứ này bùn phôi lột bỏ. lộ ra bên trong bị cho than bao trùm mấy món hắn tự tay chế tác bùn gốm tác phẩm nghệ thuật. hắn tải cho than bên trong bới bới. kết quả phát hiện bảy kiện tác phẩm nghệ thuật. sau cùng nung thành công cũng liền ba hiện nửa. hai cái hoàn chỉnh bồn gốm, một cái hoàn chỉnh bình gốm còn có một cái miệng bình sách rơi một khối nhỏ bình gốm. may mắn nhất là, lớn nhất cái kia bình gốm cũng không có vỡ rơi. Hắn ôm cái kia cao có 40cm, miệng bình chiều rộng 30cm, bình bụng vượt qua 40cm bình gốm, cười hì hì rồi lại cười. Sau đó hắn tùy tiện mang theo hai cái bình gốm, đi tới bờ hồ, dùng bờ hồ bùn cát đem bình gốm trong ngoài đều rửa giấy sạch sẽ. Tiếp tục giả bộ đầy nước, đặt ở bờ hồ im lặng nhìn xem. Một lát sau bình gốm bên trong nước yêu nguyên không có hạ xuống mảy may lúc hắn mới thở phào nhẹ nhõm Sau đó ôm hai bình nước trở lại sơn đồng đem chứa đầy nước bình gốm phóng tới sơn đồng góc nhỏ Lúc này hắn mới phát hiện chính mình nhìn cho cái này bình gốm làm cái nắp Bập bập dưới đôi môi sau đó Hắn đành phải rời đi sơn đồng Tiếp tục cầm còn lại hai cái bồn gốm tiến về trước bờ hồ Thanh tẩy sau đó liền thử xuống Tại đều không có gì nước tình huống sau khi xuất hiện. Mới bưng hai bồn nước sạch trở về. Chuẩn bị kỹ càng nước sau đó, hắn liền trên lưng giò trúc tiến về trước bờ hồ nhặt tản đá trở về trồng chất lò. Chờ có một cây sọt tản đá sau khi trở về. Hắn liền tiến về trước rừng trúc. Đào rất nhiều bùn đất. Đi tới bờ hồ trộn nước cùng đều đặn sau đó. Khiêng về sơn động. Cùng những cái kia tản đá cùng một chỗ... Gấp thành một cái giản dị bíp lò. Bíp lò tùy tiện trồng chất ở cạnh cửa bên kia chân tường chỗ. Chờ xếp xong lò sau đó. Hắn đem cái kia đại bình gốm phóng tới trên lò. Bắt đầu nấu nước. Chờ nước đốt lên, hắn mới đưa những cái kia rau đắng ném vào nước sôi bên trong. Không bao lâu trong sơn động tùy tiện tràn ngập lên một luồng làm cho người chua thoải mái mùi chân hôi. Tiểu bạch xà đối với mùi vị này có chút ghét bỏ, sớm liền thoát ra sơn động tại trong bụi cỏ hóng mát. Chờ mùi vị này triệt để phiêu đắng sau khi thức dậy. Vân bất lưu mới dùng đũa đem bình bên trong rau đắng vứt lên. Phóng tới nước lạnh bên trong ngâm. Làm những thứ này việc vặt đều bận biểu sau đó, hắn tùy tiện quyết định rời tìm chút ăn thịt trở về. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp rời tìm những cái kia cắt Nga thôn dũng sĩ. Nhưng hắn nhìn một chút trên trời mặt trời phương vị. Đoán chừng phía dưới thời gian. Cách trời tối còn có 2 đến 3 giờ thời gian bộ dáng sau đó. Tùy tiện quyết định tạm thời buông tha những cái kia Nga thôn dũng sĩ. Đi hậu phương Sơn lâm thử thời vận. Thực sự không được, chờ trở về sau đó lại tìm những cái kia ngu xuẩn ngỗng môn suối quẩy không muộn. Thế là, hắn cầm lên sọt cá. Đem 6 cái đoàn mâu bỏ vào sọt cá. Ra sơn động, Leo lên sơn động phía sau cái kia phiến sơn lâm Trên cây tiểu mau cầu nhìn thấy hắn lưng cóng sọt cá xuất hiện liền từ trên cây nhảy xuống tới Nhảy đến trên người hắn Sau đó tiến vào trong giỏ cá Không bao lâu lại từ trong giỏ cá leo ra Hậu sơn cánh rừng cây này Cây rừng đều phổ biến còn hơi nhỏ Không có to đến khoa trương như vậy Trong rừng sinh hoạt không ít tiểu động vật, tại hắn thường xuyên chạy đến tìm củi lửa lúc, liền có thể đụng phải. Quả nhiên, hắn mới đi tiến sơn lâm không đến 300 thước. Liền gặp được một cây lông xám mập thỏ tại một cây đại thổ phía dưới nhai lấy nhánh cỏ. cách này thỏ rừng hình thể so với hắn gặp qua thỏ rừng phải lớn hơn rất nhiều. Miệng nhỏ điên cuồng nhai, hai lỗ tai thời gian thỉnh thoảng dừng lên. Phản phất thời khắc đều duy trì cảnh giác đồng dạng Quả nhiên Vân bất lưu buông xuống sọt cá Thời tạo thành vang động trong nháy mắt Tùy tiện bị nó nghe được Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên Não đại bốn phía chuyển động Tại không phát hiện có cái gì gì thường lúc Nó mới tiếp tục nằm xuống Nhảy hai bước Tìm cây cỏ non tiếp tục gặm Lúc này Vân bất lưu sớm ngồi xổm ở trên mặt đất Tiểu Mao cầu cũng rất phối hợp nằm dạp trên mặt đất. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Có thể thấy được tiểu gia hỏa lanh lời sức lực. Sau một lát, xuyên thấu qua bụi cây may, nhìn thấy thỏ rừng không chảy lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chầm rãi từ trong giỏ cá sách ra một cây đoàn mâu. ngắm nghía một hồi giữa hai bên khoảng cách. Ít nhất cũng có ba bốn mươi mét bộ dáng Nhưng hắn không còn dám tới gần cái này thỏ rừng nhí lực quả thật có chút mạnh đến không hợp. Hắn chậm rãi hít vào một hơi. Bình phục hạ cảm xúc. Nâng lên đoạn mâu. Nhắm ngay sau đó. Cánh tay lớn vung một cái. Hướng phía cái kia thỏ rừng đột nhiên văng ra ngoài. Ù phụ. Đoạn mâu tiếng xé gió lên. Trong trước mắt. Cái kia đoạn mâu tùy tiện vượt qua 3-40 mét khoảng cách. Phúc âm thanh, cắm vào cái kia thỏ rừng bên người. Cái kia thỏ rừng bị giật nảy mình, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy xuống. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Lực lượng là cũng đủ, sắp tới nặng một cân đoạn mâu. Nửa cách đều không vào trong đất, có thể chính xác lại là cái vấn đề lớn. Nhưng mà, ngay tại vân bất lưu cảm khái chính mình chính xác không thịnh hành. Cái kia Ngô xuẩn thỏ dưới tình thế cấp bách nhảy dừng lên. Thế mà một đầu đụng phải bên cạnh trên đại thụ. Mặc dù cái kia Ngô xuẩn thỏ không có trực tiếp đụng ngất đi. Có thể cũng đồng dạng đâm đến không nhẹ. Rơi trên mặt đất thế mà không thể thứ nhất thời gian nhảy dừng lên lại chạy. Thế là hắn phi tốc rút ra cái thứ hai đoạn mâu tiện tay vung một cái. Ồ phụ, đoạn, mâu lần thứ hai vạch phá không khí. hướng cái kia thỏ rừng gào thét mà đi sau một khắc đoàn mâu tùy tiện lướt qua nó não đại tắm ở gốc cây xuống hắn còn nghe được soạt âm thanh truyền đến đoán chừng là đoàn mâu vẫn tới dễ cây lần này cái kia thỏ rừng mặc dù không có bị trực tiếp bắn chúng có thể cũng sáng bóng nó không nhẹ hắn gặp cái này liền tầm lên một cây đoàn mâu hướng phía cái kia thỏ rừng chạy như điên tại cách nó có vài mét thời điểm Nó lại từ trên mặt đất dãy rùa, Thế là hắn giơ tay lên lại là một đoạn mâu Lần này đoạn mâu rất thuận lợi đâm vào nó cổ đồng thời đâm vào dưới mặt đất Cái kia thỏ rừng chỉ vùng vấy vài cái liền bị hắn đi tới triệt để cắt đứt cổ Hắn đem ba cây đoạn mâu thu vào Phát hiện liền xem như đâm vào dễ cây chi kia Lưới mâu cũng không có thủ bao nhiêu tổn thương lúc Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra Hắn mang theo đầu này to mọng thỏ rừng. Đoán chừng phía dưới nó trọng lượng. Phát hiện nó thể trọng thế mà cùng những cái kia cắt Nga thôn dũng sĩ tương đương. Để cho hắn kinh thán không thôi. Hắn đem thỏ rừng ném vào trong giỏ cá thế mà liền chứa nửa cây sọt cá. Hắn nhìn xuống thời gian. Cách trời tối còn sớm. Thế là hắn đem sọt cá treo ở một gốc tiểu thụ bên trên. Tiếp lấy một tay nắm lấy hai cây đoàn mâu. Hướng phía rừng cây chỗ càng sâu đi đến. Cũng không lâu lắm. Hắn liền liền đụng phải một cái hươu rừng. Đầu kia hươu rừng khẩu người mặc dù cũng không phải là phi thường lớn. Có thể cũng có con nghé con cớ như vậy. Đầu kia hươu rừng rất cảnh giác. Làm vân bất lưu không cẩn thận đạp gãy một cái nhánh cây lúc. Nhánh cây đứt gãy tiếng vang trực tiếp sợ đến nó xoay người bỏ chạy. Gặp cách này vân bất lưu đành phải nâng người điên cuồng đuổi theo Một ít nhìn không cao bụi cây Hắn một bước liền nhảy tới Cũng tốt tại cách này trong rừng bụi cây không có vách núi phía sau bên kia rừng cây tiêu sái nồng đậm Một người một hưu tại cách này trong rừng phi nước đại Nếu không phải thân thể của hắn xuất hiện biến gì Hắn thế nào cũng không có khả năng đuổi thịt đầu này hưu rừng Cuối cùng Phía trước rừng cây bắt đầu trở nên thưa thớp, bụi cây tăng nhiều. Ồ phụ! Đoạn mâu thanh âm xé gió hướng phía trước gào thét mà đi. Phốc! Hưu rừng một cách chuyển hướng, nhẹ nhóm tránh thoát đoàn mâu chui vào trong bụi cỏ. Vân bất lưu gặp cách này có chút tiếc nuối tiến lên rút ra đoạn mâu, không tiếp tục truy sát nó. Nơi đây đã là bên rừng cây nhỏ xuyên khu vực. Ngay tại hắn từ trong đất rút ra đoàn mâu. muốn xoay người lại lúc hắn đột nhiên phát hiện nơi xa lại có mấy đầu hươu rừng trên đồng cỏ ăn cỏ hắn hai con ngươi sáng lên vụng trộm sờ lên đột nhiên hắn cảm thấy những cái kia hươu rừng có chút không thích hợp bởi vì hắn phát hiện những cái kia hươu rừng cũng không phải là tại ăn cỏ mà tựa như là tại liếm một mảnh trụi lủi trên mặt đất hươu rừng không ăn cỏ Ngược lại tại ăn đất sơn giã nhàn vân ba chương 21 liếu ám hoa minh liền một thôn vân bất lưu cũng không nghĩ tới. Tại mảnh này rừng cây nhỏ phía sau. Thế mà lại là một mảnh không có cái gì cây cối. Bụi cây thưa thớt vùng hoang vu chỗ. Nhìn ra phương viên hai ba dặm đều là bộ dáng này. Mà tại mảnh này bụi cây thưa thớt bãi cỏ phía sau còn lại là một mảnh rậm rạp đại sâm lâm. Bên trong vùng rừng rậm kia cây cối, so với phía trước trong rừng cây cây cối đến, muốn to lớn được nhiều. Hắn ngẫu nhiên tại lúc giảng sáng, có thể nghe được một hai tiếng tiếng hổ gầm. Hắn dự đoán, những cái kia hung mánh ăn thịt người. hẳn là liền trốn ở cái kia phiến rừng lớn bên trong. Mà khi hắn đem chú ý quay lại đến những cái kia hươu rừng trên thân lúc, phát hiện những cái kia hươu rừng. Thế mà tại liếm láp trên mặt đất bùn đất. Màn này. Để cho hắn sưởng sốt thật lâu mới hoàn hồn. Sau đó. Trong đầu của hắn lập tức tùy tiện hiện ra vài cách để cho hắn kích động không thôi. Truyền thuyết đàn khỉ liếm đất. Châu liếm đất ra muối Dây được liếm đất các loại. Người sống một đời không xưng ý. Minh triều tán phát lộng thuyền con. À, không phải là. Hắn hiện tại đã coi như là tán qua phát. Lộng qua thuyền con, không cần chờ minh chiều. Lúc này hẳn là dùng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liếu ám hoa minh liền một thôn để hình dung. Thằng đến. Hắn đi vội vã ra vùng núi lớn này. Tìm kiếm xã hội văn minh. Là là cái gì tuyệt đối không phải là vì hưởng thụ. Ăn. ít nhất nguyên nhân lớn nhất không phải là cái này, mà là vì bảo trụ mạng nhỏ mình. Hắn sợ chính mình tại cái này sơn giá bên trong mê thất, sợ người lạ bệnh, sợ gặp phải quái thú. Tóm lại, hắn sợ hãi rất nhiều không chuyện tốt phát sinh trên người mình. Nếu như là tại nhân loại nơi tụ tập, lo lắng như vậy liền sẽ ít rơi rất nhiều. Là nhân loại nào ra thích tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt chính là vì tìm kiếm cảm giác an toàn A trước kia. Vân bất lưu chưa từng cảm thấy mình là một cái thiếu hụt cảm giác an toàn người. Có thể từ lúc đi tới thế giới này sau đó, hắn vẫn ở vào đủ loại bất an trong đó. Loại kia cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn cảm giác, hắn cuối cùng cảm nhận được. Thẳng đến vài ngày trước, hắn đào cây sơn đồng ở lại, loại cảm giác này mới nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng là làm mau cầu làm lại từ đầu trở lại bên cạnh hắn. Khi hắn ý thức được, tòa hồ lớn kia phía dưới xác thực có thể tồn tại quái thú lúc. Loại kia thiếu hụt cảm giác an toàn cảm giác. liền trở về. Cho nên hôm qua hắn mới có thể rời đi cái kia hồ, ra ngoài tìm kiếm đường ra. Đường ra kỳ thật không tính tìm tới, rốt cuộc phía bắc bên trong vùng rừng rậm kia ở một tổ gấu đen lớn. Cũng vì thế, hắn mới có thể chạy tới thử nghiệm đi săn. Thử nghiệm trở thành mảnh này trong núi rừng siêu cấp người thợ săn. Cố gắng hướng đồ ăn đỉnh đầu leo. hy vọng sau cùng có thể giết ra mảnh này mênh mông núi lớn, có thể để hắn không nghĩ tới là thế mà có thể tại loại này địa phương tìm kiếm được ngoài trời mỏ muối. bất quá đây chỉ là chính hắn phỏng đoán, mà lại là hắn khát vọng nhất phỏng đoán. phải chăng làm thật còn được thử qua mới có thể biết rõ. thế nhưng đàn khỉ liếm đất, dây được liếm đất, châu liếm đất xa muối. Cùng loại loại này cổ đại tìm kiếm muối đất truyền thuyết cố sự. Vân bất lưu nhiều ít là nghe qua một ít. Là lấy. Khi hắn nhìn thấy cái này vài đầu hưu rừng tại liếm láp lấy cái kia phiến bùn đất đất lúc. Trong đầu của hắn đụng tới. Chính là thế này vài cái từ. Hắn không có trực tiếp hướng những cái kia hưu rừng tiến lên. Mà là yêu nguyên lặng lẽ sờ qua rời Tại cách xa nhau có 6-70 mét thời điểm. Hắn nâng lên trong tay đoàn mâu Hướng đám kia hươu rừng quăng tới Ồ phụ Đoạn mâu gào thét vạt phá không khí Như là một đảo thiểm điện Hướng những cái kia hươu rừng bôn tập mà đi Cũng may vài đầu hươu rừng ở cùng nhau Cho hắn cung cấp một khối cũng đủ lớn mục tiêu Mặc dù cách xa nhau 6-70 mét Nhưng cái kia cây đoàn mâu vẫn là rất khéo Đất gào thét đâm vào một đầu hươu rừng cái cổ Trong nháy mắt tùy tiện đem đầu kia hưu rừng bắn ngã trên mặt đất. Trên mặt đất sằng co. Có thể thật vất vả giấy rua lấy đứng lên. Kết quả liền ngã xuống. Mặt khác hưu rừng gặp cái này không khỏi giật mình. Sau đó tứ tán trốn nhảy lên. Trong nháy mắt tùy tiện chui vào cái kia phiến rầm rạp rừng lớn bên trong. Chỉ còn lại cái kia bất hạnh giả trên mặt đất giấy rua. Vân bất lưu vội vàng phi nước đại mà lên. đi tới cái kia còn tại giấy rua hưu rừng bên cạnh lúc, trực tiếp tại cái kia hưu rừng trên đầu thuận thế tới một cước, chỉ một cước trực tiếp liền đem cái kia hưu rừng xương đầu đá nát. sau đó, hắn không có đi quản cái kia hưu rừng là cái gì chủng loại, trực tiếp ngồi xồm xuống, đưa thay sờ sờ mặt đất, trên mặt đất xác thực có mang theo hơi mờ tinh thể đá vụn, có chút mang theo màu vàng, Có chút mang theo màu nâu. Không phải trường hợp cá biệt. Hắn mang theo vẻ kích động. Nhặt lên một khối mang theo giờ dưới trong suốt tinh thể mảnh vụn đá. Mặc dù có chút hoài nghi cái này hơi mờ tinh thể có thể hay không chỉ là thạch anh đá. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là hướng mảnh vụn trên đá nhổ nước miếng. Dùng quần áo xoa xoa. Sau đó đem mảnh vụn đá phóng tới miệng bên trong. Không bao lâu, hắn kém chút kích động khóc. Mặc dù có chút đắng chát, có thể thật có điểm vị mặn hắn hứ vài cái, đem trong miệng mảnh vụn đá phun ra. Sau đó đứng lên trung quanh, coi đây là trung tâm. Đại khái phương viên hai ba dặm, đều là loại này thảm thực vật thư thớt chỗ. Có mấy cách địa phương thậm chí là không có một ngọn cỏ. Ví dụ như dưới chân hắn khối này địa phương liền liền sởi lông đều không có. Hắn cầm lấy trong tay một cây đoàn mâu tại mảnh đất này bên trên đào. Mặt đất rất cứng rắn, thậm chí có thể nói cái này căn bản là từng khối khoáng thạch. Sở dĩ xuất hiện mảnh vụn đá, nghĩ đến hẳn là bị những cái kia hưu rừng cho dấm ra tới. Rơi vào đường cùng. Vân bất lưu quyết định trước mang một ít mảnh vụn đá cùng bùn đất trở về. Xem có thể hay không nấu ra muối đến. Nếu như có thể. Ngày mai liền có thể cầm lợn rừng răng nanh tới khai thác mỏ Nếu như có thể nấu ra muối tới mà nói Vậy hắn liền có thể nếm thử những cái kia rau dại Có thể thử nghiệm dùng muối ướp gia vị măng mặn Không cần mỗi ngày đều muốn vì ban đêm có không có thịt ăn mà ưu phiền Thậm chí có thể nói có nhiều vấn đề tạm thời đều có thể đạt đến giải quyết Trong núi lớn nguy cơ tứ phía mãnh thú khắp nơi trên đất không quan hệ chậm rãi ở chỗ này luyện đến có thể tung hoành núi lớn sau đó. Luôn có thể ra ngoài. Còn như có thể hay không sinh bệnh vậy liền không có biện pháp. Nếu như thế giới này không phải là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới. Cái kia bị quái bệnh gì cũng đồng dạng chỉ không hết. Còn nếu là cảm vặt các loại, nhìn một chút cũng liền đi qua. Ít nhất có mối sau đó, hắn sẽ không bởi vì thiếu mối mà bất lực hoặc sinh bệnh. Hắn cởi áo sơn to, mơ y, phá âu phục đá tẩy, phóng tại trong sơn đồng không xuyên ra tới. Hắn ở trần, dùng áo sơn to, mơ y, gói lên một bao đá vụn cùng đất cát. Sau đó rút ra đầu kia hưu trên cổ đoạn mâu, nâng lên đầu này màu nâu đậm hưu rừng. Xem cách này hưu rừng hình thể. Còn có màu lông. Hắn dự đoán cách này hưu rừng có thể là hưu đỏ. Cũng chính là hình thể khá lớn hưu sừng đỏ Mà lại từ trước đó cái Kia vài đầu hưu đỏ khẩu người đến xem Đầu này hưu đỏ tại hưu bầy trong đó khẩu người còn không tính là lớn nhất Hắn tính toán đầu này hưu đỏ thể trọng dự đoán có 3 trăm cân Dạng này một đầu hưu rừng hoàn toàn đủ hắn ăn đã mấy ngày Khi hắn khiêng đầu này hưu đỏ Cầm lên đoạn mâu cùng túi kia mảnh vụn đá Chuyển thân rời đi sau đó. Tại sau lưng của hắn tòa kia trong rừng cây? chậm rãi đi ra một đầu hình thể to lớn sặc sỡ con cọp. Đầu kia con cọp nhìn về phía vân bất lưu áng mắt, mang theo một tia cảnh giác cùng hung tàn. Thẳng đến vân bất lưu thân ảnh chui vào phía trước rừng cây nhỏ. Đầu kia con cọp mới mở ra miệng rộng. Giống như là ngắp một cái. Sau đó chuyển thân không vào rừng bên trong. Khiêng nặng ba. 400 cân đồ vật tại cây cối bên trong chậm rãi từng bước. Chờ hắn đi ra cái kia phiến rừng cây lúc. Hắn đát hồn thân mồ hôi. Thở hồng hộc Bất quá. Hắn không để ý tới giết hưu, Cũng không đoái hoài tới hô mệt. Trở lại sơn động. Đem trên thân đồ vật phóng tới trên mặt đất sau đó. Tùy tiện đem cái kia đại bình gốm bên trong nấu qua rau đắng nước đắng rửa qua Sau đó dùng nước sạch rửa dưới. Đem túi kia mảnh vụn đá cùng bùn đất bỏ vào bình gốm. Lại hướng bình gốm bên trong thêm nước. Sau đó, hắn lại một lần nữa đi ra ngoài trở lại tòa kia rừng cây nhỏ, đem cái kia sọt cá cầm về. Thừa dịp trời còn chưa tối. Hắn mang theo sọt cá. Cầm lên lợn rừng răng nanh. Đi tới bờ hồ. Sau đó tại bờ hồ đem cái kia đại thỏ rừng làm thịt rồi. Lột bỏ ra thỏ. Đem thỏ đầu chém rụng. Ném vào trong hồ. Sau đó liền sử dụng lợn rừng răng nanh cho đại thỏ rừng mở đường phá bụng. Lười nhắc xử lý những cái kia nội tạng, Hắn liền trực tiếp đem những cái kia toàn bộ ném đi. Sau đó mang theo thịt thỏ cùng ra thỏ. Vội vàng trở về. Buông xuống thịt thỏ cùng ra thỏ sau đó. Hắn liền vội vàng chạy đến trong rừng trúc chặt cây cây trúc. yêu nguyên vẫn là dùng lợn rừng răng nanh cạo cây trúc bất quá lần này hắn nhiệt tình lớn hơn không bao lâu một cây cây trúc bị hắn cạo ngược lại chân trời cũng đã phủ lên dáng chiều toàn bộ mặt hồ chăn lót đến vàng rực Các nga thôn dũng sĩ lại bắt đầu nga nga nga đất kêu lên hắn cắt hai cái mang theo đoạn trúc ốm trúc nhỏ có hai ba mươi cm dài hai cái ốm trúc đoạn trúc bộ vị Bị hắn dùng lợn rừng răng nhanh chui ra vài cái lỗ thủng hắn cầm hai cái này ốm chúc trở lại sơn động sau đó nhìn nhìn chân mình bên trên bít tất sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất áo sơ to mơ y sau cùng lựa chọn từ phá âu phục phía trên kéo xuống ba khối bố tới bít tất mặc dù hữu dụng thế nhưng hương vị quá nặng sợ chính mình không chịu nổi Dù sao âu phục cũng phá đến không được dạng Coi như phế vật sử dụng đi sau đó Hắn cầm lên một cái bồn gốm chạy đến bờ hồ Hắn đem ba khối tấm vải trăm chú thanh tẩy mấy lần Sau đó liền tẩy một bồn nhỏ cát hồ Trở lại sơn đồng sau đó Hắn dùng hai khối tấm vải phân biệt bao bên trên một bao bị hắn đập nát than củi, Than củi có thể hấp thụ một ít tạp chất Hắn đem hai gói gỗ vụn than nhét vào ốm chúc cuối cùng tiếp tục giả bộ vào cát hồ. Cuối cùng, vạn sự sẵn sàng.